Khách sạn Mercedes đồ cao lớn, chiếm hẳn một góc vuông nối ra hai con đường trung tâm thành phố. Cạnh đó, sông Sài Gòn mênh mông, truyền gió biển đông đưa hai mát làm lành các căn lầu của khách sạn. Khách Âu, khách Mỹ đã sống ở đây hay chỉ ghé qua du lịch thường đến tìm lại không khí của Paris. Từ lối trang trí, trưng bày đến những món ăn, buổi ban phục dịch khách sạn, tất cả mang phong thái sinh hoạt của giới quý tộc Pháp. Chính vậy mà khách tới đây đa số là dân Pháp. Hay những kẻ chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp, hoặc là loại có quyền thế liên quan đến chế độ đương thời, có thừa tiền, sẵn sàng tung ra để xã giao mua chuộc, hy vọng kiếm tiền nhiều thêm hay chiếm vị trí cao hơn. Các phòng ăn đều có nhạc nhại tiếng phỏng, các lầu trên cũng thường xuyên có những dàn nhạc danh tiếng, luân phiên được mời từ Pháp đến phục vụ cho sàn nhảy động thanh thang, đủ sức chứa vài trăm cặp dìu nhau dưới ánh đèn chăng, đắm dờ trong giấc mơ cung quảng. Khách vào đây như đi vào thế giới của nhàn nhã, phong lưu, ngàn cách với không gian và thời gian bên ngoài đang trở thành vũng xoáy của sự yêu vội. Sống cuồng lối Mỹ mới bắt đầu du nhập. Ăn xong, vợ chồng Trần Đình đứng lên trước, dắt cô Tư Bình Xuyên ra phía cầu thang đi lên lầu. Trần Đình đi chậm phía sau, kéo vũ dừng lại, ghé vào tay anh thì thầm. Mới tháng nay, cô Tư như một xác chết, hôm nay khắc hẳn. Đúng là về thương sinh của cậu đã vực lại sinh khí của người thiếu phụ đa tình này. Cậu biết không? Bọn mình rất biết ơn cậu đấy. Vũ có phần sừng sốt, quay lại nhìn đôi mắt đỏ gay của người bạn khá nhật tình. Anh cho là đình đã quá chén, say chăng. Khi gì mà vực dậy với biết ơn? Đình kéo Vũ ra phía bàn công, hắn dựa lưng vào vòng sát trắng, đút thuốc đưa cho Vũ rồi giải thích lúc đầu hai vợ chồng mình chỉ định giữ tiểu cầu với cô tư bình xuyên thiếu phụ nhiều tiền mạnh thế có thể giúp cầu có chỗ đứng cao vững ở cái đất sài gòn mất ít đuôi nhiều này cô ta vừa là em của bảy viễn vừa là vợ tư hiếu tham mưu trưởng quân đội bình xuyên quen biết giao dịch đất đồng với các nhân vật lớn quyền cả pháp lẫn việt cách đây mấy tháng có hai việc xảy ra cùng lúc đã làm cho cô ta gần như tuyệt vọng trước đây quân đội pháp giao cho bảy viễn mà linh phương là đại diện Hàng ngàn tấn thuốc phiện mỗi năm để phân phối cho thị trường thế giới. Chính mình phụ trách hai chiếc tàu đi Hồng Kông để làm việc đó cho cô ta. Gần đây CIA đã cướp đoạt khu tam giác vàng của Pháp. Tất nhiên Pháp mất hết quyền lợi, mà bài viễn cũng chịu trang tay. Thứ nữa, linh phương hình như yêu tên trung tá phòng dị Pháp tên là Doctor Chinh e. Chính tên này lo việc thuốc viện đã nhiều năm nay. Sau vụ CIA chiếm trọn vùng sản xuất thuốc viện, Chinh e nhận lệnh trở về nước. Linh Phương đúng lúc mất cật tiền lẫn tình, đâm ra chán đời, bỏ hết công việc làm ăn. Tôi cũng phải để tàu nằm u một chỗ, gần chết đói cả ba bốn tháng này. Hôm nay cô ta gặp cậu, mình thấy có sự khác lạ trong người thiếu phụ đa tình này. phải chăng đây là tiếng sét đã làm cho cô ta tươi tình lại? đúng là cơ hội để cậu lập chỗ trống trong lòng cô ta. Phần cậu sẽ tàu được thế đứng trong bình xuyên, lại còn giúp được cả mình tiếp tục làm ăn. khi cô ta đã lấy lại thăng bằng, cậu đã hiểu chưa nào? thôi đi lên, họ chờ lâu rồi đấy. Vũ suy nghĩ về câu chuyện Trần Đình vừa kể, im lặng theo bạn lên lầu. Đình người trong này tốt nghiệp đại học hàng hải ở Pháp, về đến Hà Nội thì gặp tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, anh ta ở lại đi kháng chiến, chẳng bao lâu bỏ kháng chiến trở về thành, trong kháng chiến anh ta gặp Vũ, được Vũ giúp đỡ như bạn bè, gặp lại Vũ ở Hà Nội, anh ta tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của Vũ mà chẳng nghi ngờ gì anh ta có bằng cấp, được pháp tiên dùng, quay lại giúp đỡ vũ. về sau lại chịu thêm vũ một cái ơn nữa là vũ đã làm mai cho anh ta với bạch hương, người bạn nữ sinh văn khoa của vũ. hai người đã làm lễ cưới hồi đầu năm nay, cả hai đều tỏ ra nhiệt tình và chân thật với anh. chính vì mối chân tình đó mà đình đã nói huyệt tuyệt. suy pu lập chỗ trống trong lòng người thiếu phụ lãng mạn kia. vũ không phiền gì bạn, anh chỉ lo nghĩ về nhiệm vụ, tin là mình đủ nghị lực giữ cho lòng trong sáng bạch hướng thấy hai người lên bế gọi họ đã chiếm một bàn gần bên giàn nhạc ngồi chờ sàn nhảy lót ban bóng lộn trong các phòng vẫn còn dựng cây thông với giấy đèn màu nhấp nháy lật phật những chuồng bông tuyết giả noel đã qua rồi nhưng không khí giáng sinh vẫn còn đó Ban nhạc êm dịu như du hồn mấy chục cặp nam nữ chuyển động nhẹ nhàng trong ánh đèn màu tím tím hai vợ chồng đình cố ý dành chỗ cho vũ ngồi sát cạnh linh phương trong bóng tối lờ mờ Cặp mắt của người thiếu phụ như lớn hơn và sâu thăm thẳm, linh phường không hề tránh cái nhìn của Vũ, cô mỉm cười hỏi anh. Hà Nội có nhiều sân nhảy không anh? Chắc hồi còn ngoài đó anh thường đi nhảy chứ? Hà Nội có ba nhà cứu Vũ nhỏ nhỏ, không có chỗ nào lớn bằng ở đây. Phần tôi vừa đi dạy, vừa học, rất ít thì giờ để la cà, cô Tư ạ. Ngay từ đầu, cô Tư Bình xuyên đã tỏ ra tự nhiên, xưng hô anh em với Vũ như với bộ chồng Trần Đình cô vừa nhấp ly sâm banh vừa tiếp tục hỏi anh thấy phụ nữ Sài Gòn có khác phụ nữ Hà Nội nhiều không riêng em thế chị Bạch Hương nếu là mẫu phụ nữ Bắc thì đàn bà ngoài đó dễ thương thật đất nước mình kéo dài từ Bắc vào Nam chưa rằng hai bao vùng khí hậu phong thổ khác nhau nên sinh hoạt tập quán rồi tinh tình cũng khác ví dụ Hà Nội nắng lành phải mặc ấm ăn nóng ngược lại trong này phải có máy điều hòa nhiệt độ phải uống đá lạnh phần tôi mới chân đưa chân đá vào đây Phụ nữ Sài Gòn mà tôi được tiếp xúc đầu tiên lại chính là cô Tư. Nếu cô Tư tiêu biểu cho phụ nữ Sài Gòn thì đúng là có khác. Các bà ở đây mạnh khỏe, tính tình cởi mở, không mềm yếu e lệ. Cô Tư cứ trong bài cường thì đó ngay thôi. Vợ Trần Đình chợt nghe bố nhắc đến mình, vợ thắc mắc. Truyện gì mà có tên em trong đó? Nó giống người ta hả? Liên Phương vui vẻ đập nhẹ vai bạn. Nó đẹp cho bố đấy. Anh bố khen phụ nữ Hà Nội hiểu điều, thuộc nữ. Chư Phương giống hạng cầm gươm mua kiếm, phải vậy không anh? Vũ cười Vào đây tôi mang theo một ấn tượng rất đẹp về cô gái Bình Xuyên Của nhà văn hồ giấy Vậy mà không ngờ tôi đang được ngồi bên cạnh cô tư Bình Xuyên bằng xương bằng thịt Đang được hầu chuyện, quả là vinh hạnh Linh Phương tỏ ra rất bằng lòng về câu nói của Vũ Cô ta cười thật tươi và ngó anh bằng ánh mắt chan trước tình cảm Có lẽ anh chưa biết đấy Trong này người ta gắn cho anh viễn là tướng cướp con em là em của tướng cướp, vũ tự nhiên nói. hồi còn đi học mấy cậu hỏng thi chê tôi học gạo kiếm cơm, khi tôi vào đời lại thấy những kẻ thất thời chê bai những người thành đạt dư luận thiên nà chẳng có gì khó hiểu. đèn đã đổi màu, bản nhạc mới bắt đầu, đình đưa vợ ra sàn nhảy, vũ cương đứng dậy, lịch sự đưa tay mời cố tư ra theo, đôi giày da gót nhọn bảy phân, đứng thân hình người thiếu phụ cao hơn mức bình thường. Đi phía sau, Vũ ngắm khuân hình cân đối uyển truyền trong chiếc áo dài màu xanh đoạn chuối Có hàng bông theo chạy dọc một bên tà Linh Phương không những có bộ mặt đẹp Mà toàn thân là một bức tượng thẩm mỹ Vũ diều người thư phụ bước đi trong dòng nhạc Nhẹ nhàng mà chắc chắn Anh cô giữ cử ly lịch thiệp Nhưng không một chút cầu kỳ Vợ chồng Bạch Hường đã giới thiệu trước vì Vũ Linh Phương từ nhỏ được theo học trường Pháp 17 tuổi thôi học Hy sinh cho quyền lợi của người anh họ có công nuôi dưỡng cô nhận làm vợ bé một tay anh chị gấp hai tuổi mình. Còn bảy viễn gả linh phương cho tư hiếu y muốn gắn chặt sinh mạng của đàn em và sinh mạng của hắn để cha thua của khôn nhân gắn ghép, Cô nữ sinh có học nhiều mơ mộng giàu ảo tưởng đã chán trường thà đổi cuộc đời mình cho số phận. Từ đó xài nhiều tiền tìm khoái lạc trở thành thói quen của người thiếu phụ trẻ đẹp bún bằng sẵn một tâm hồn lãng mạn. Cọ sát với cuộc đời trong một xã hội cuồng loạn máu và tiền. Cô mất dần lòng tin, thành nhiên trước cảnh cơ bạc buôn người giết chóc và chính bản thân cô cũng trở thành một món đồ chơi trong những bàn tay tàn bạo. Từ hiếu, chồng cô, hiện là tham bưu trưởng lực lượng bổ sung của quân đội Pháp danh nghĩa bình xuyên, một tổ chức đã chuyển biến với thời cuộc. Hắn là người, hắn là người thứ hai sau bảy Viễn mà dân Sài Gòn ghê sợ đã lấy thuốc viện, tiền bạc làm lý tưởng giết chóc để giải buồn, con gái để mua vui anh cần hưởng thụ và cũng để mặc cho linh phương hưởng thụ. Về phần linh phương không thể tìm thấy tình yêu ở người chồng như thế. Khách mỗi lúc một đông, sàn nhảy như không còn kẽ hở. Vũ mải suy nghĩ nên không đó từ lúc nào thân thể người thiếu phụ ngã sát vào người anh, cú tư thì thầm, hơi thở ấm vành cánh tay anh. Anh vũ nhảy hay ghê, bước đi đẹp như người phương tây. Học mót bạn bè đấy Gia đình anh cũng di cư vào đây cả chứ? Vũ nhẹ xoay người, diều thiếu vụ đã chỗ trống. Cha mẹ tôi mất cả rồi, anh chị em đều có gia đình riêng, tôi côi cút vào đây, may nhờ anh chị đình giúp đỡ. Thế anh chưa lập gia đình à? Vũ hiểu linh phương chỉ cần nói điều này thôi, anh cười. Nuôi thân còn vất vả, chưa dám nghĩ đến lấy vợ, sợ kẹt. Anh Đình nói anh học giỏi, bằng cấp cao, lo chi không tạo được sự nghiệp. Tôi vốn thích nghề dạy học, và đây có mấy anh bạn đủ công tác mở trường. Thiếu phụ ngước mắt nhìn Vũ, tỏ vẻ quan tâm. Nghề dạy học vừa cực vừa nghèo, đi làm gì đó hơn anh ạ? Vâng, vợ chồng Bạch Cường cũng nói vậy. Tôi còn suy nghĩ nên làm gì đây? Anh bảy em tuy ít học, nhưng rất trọng người trí thức, để em giới thiệu ảnh với ảnh được không? Cô ta cười đục đích Chỉ sợ anh chê mà anh có ngán ảnh là tướng cấp không? Vũ cười già lạ Anh đình chưa được coi là tùy tướng của ông Bảy mới chỉ là trợ thủ của cô Vậy mà tôi đã trọng ảnh, huấn chi đối với ông Bảy Ánh mắt linh phương long lanh ngó vũ, biểu lộ hài lòng Chính vũ cũng lấy làm bằng lòng về câu trả lời của mình Anh đã không lúng túng trước câu hỏi khá bất ngờ Đến bất sáng, bản nhạc ngừng, anh đưa Thiếu vụ về chỗ, một người ngoại quốc cao lớn đi đến bên bàn, bắt tay Đình, ngật đầu chào Bạch Hương và Vũ, rồi nói với Linh Phương. "Tôi định sáng sớm mai đến Linh Phương, không ngờ lại gặp ở đây, để tôi giới thiệu bạn tôi với cô, anh ta sẽ lo giúp cô việc đó." Cô từ giới thiệu bị Vũ. "Anh Trương Quế A e, bạn tôi, đây là anh Vũ, bạn của anh Đình mới từ Hà Nội vào." Vũ bắt tay Trương quay A. E. Hắn xin lỗi và đưa Linh Phương đi qua bản phía bên kia sàn nhảy, nơi có một tên Mỹ và cô gái Việt Nam trẻ đẹp, chân đinh thì thầm vui vũ. Hắn là Doctor Trinh Quyê, Trung tá trưởng phòng gì Bộ Tư lệnh Pháp và Đông Dương, mà mình vừa nói với cậu đấy. Hắn lo việc khai thác thuốc phiện ở khu tam giác vàng, phụ trách quân trường bí mật ở Vũng tàu, chuyên đào tạo lính mèo, dao, miên và lào, lập các đội quân dân tộc thiểu số xây dựng thành các khu tự trị miền núi và cao nguyên Trung Việt mình đã nhận nhiều lần hàng trăm tấn thuốc phiện tại quân trường của hắn để trở đi Hồng Kông, Ma Cao nên quen hắn. Còn tên Mỹ ngồi với chân quế, định quay lại ngó kiếm một lần nữa, lắc đầu. Trông màu da, cách ăn mặc đúng là Mỹ, cậu tinh đấy, tên này mình chưa gặp lần nào. Từ ngày diệm về chấp chính, người Mỹ lũ lượt kéo qua, sài Gòn bộ lắm rồi, theo lời ông Biến. Bọn này đều là nhân viên CIA, đội lốt thành viên phái bộ TDIM, quyền hạn nhiều, người Pháp đã trở thành thứ yếu. Mình thấy vụ CIA chiếm khu tam giác vàng trên tay Bộ Tư lệnh Pháp, mỗi lợi quá lớn bị mất như thế mà Pháp phải êm đe. Gần đây thế quân Pháp lục tục kéo về, đóng quanh Sài Gòn, giao hết quyền kiểm soát an ninh cho lính Việt Nam, mình biết tin dư luận thật đúng. Trên đình người người đa ghế thở ra. Phải chăng đó là điều may mắn cho chúng ta? Tháp đạo của Việt Minh quá rõ rồi, tiếp tục nữa càng thua đau nữa, chỉ có Mỹ vừa giàu vừa mạnh, đủ cân lượng giữ dùm chúng ta nửa nước còn lại khỏi rơi vào tay cộng sản. Kì với Pháp phải với Mỹ, chúng ta vẫn là dân nhược tiểu bị trị. Bạch Hưng Quý Trọng: "Thư, tán dương nhiều đi, không thấy Mỹ vừa nhảy vào trung bình đang gần chết đó rồi sao, thiếu quyền lợi trên tay người ta mà còn khoe giàu vị mạnh." Đình Bố bay vợ cười ha hả: "Mình cho làm Mỹ cướp quyền lợi." Những có thể chính pháp đang ngầm bán cái mỏ thuốc phiện đấy cho Mỹ và ngay cả miền Nam này, chúng mình làm sao biết được? Câu chuyện ngừng lại, Linh Phương đã trở lại bàn, trông vẻ mặt cô vui vui. Bụi đoán có điều gì đó đã làm cho người thiếu phụ vừa lòng, đình có vẻ nôn nóng. Công việc đó thế nào, cô Tư? Linh Phương không giấu diếm. Xin cô ê đưa em lại giới thiệu với thiếu tá Lucian Conan, nó là nhân viên tòa đại sứ Mỹ nhưng em biết trước đó hắn ta là dân xây nhà chứng cống vừa đội anh bảy đã cho em biết hắn hiện được giao nhiệm vụ khai thác thuốc viện tại vùng tam giác vàng qua lời điều đình của chinh quan e hắn bằng lòng dành cho em số 30 tấn mỗi năm để phân phối tại sài gòn nhiều hơn hắn không có quyền vì tất cả số thuốc còn lại phải tập trung chuyển về nhà máy chế biến tại thái lan nhà máy này do mỹ vừa xây lắp thuốc thô sẽ lọc ra ba loại morphine heroin loại ba và bốn nhằm tung ra thị trường thế giới thu lợi nhiều hơn Bối pháp thì chỉ làm theo lối thủ công để thu tiêu thụ kiếm lời không bằng bí bây giờ. Trần Đình Thở dài không vui. vậy là tôi vẫn thất nghiệp dài dài, hàng đâu chờ đi Hồng Kông." Linh Phương đập nhẹ vào vai Bạch Hương cười. "Bồ coi kia anh làm như em để anh chết đói, em chỉ cần đổ số tức tiêu thụ ở chợ lớn để anh bày nắm bọn ba tàu, các nơi khác không có cũng chẳng sao, buôn bán kiếm lời tiêu gì cách, anh yên tâm." chúng ta sẽ chọn hàng khác qua Hồng Kông giá trị thua gì tước viện đèn lại đổi màu bản nhạc mới chỗ lên lần này cô tiêu chủ động mời vũ đa sàn như để bộc lộ niềm vui đưa tới bất ngờ Linh Phương dựa sát và ngực vũ quay người trong nhịp ba như lưới bay trên sàn gỗ thiếu phụ say xưa du hồn vào sóng nhạc áp sát mặt vào má vũ làm van chợt nhớ tới câu nói của đình có lẽ Linh Phương đã lấy lại được thăng bằng cùng lúc thỏa mãn được cả hai điều tưởng như đã mất đi Anh đang nghĩ gì vậy? Tình nói thì thầm bút vé ra mặt Vũ. Anh tìm cách trả lời, cô tròn quần vui đến với thiếu phủ tăng lên. Tôi đang dồn hết tâm trí để theo kịp đôi chân tuyệt vời của cô Tư đây. Sao? qua bản tango em đáp phục anh, bây giờ quay van, em bắt đầu thương đôi giày vàng của anh rồi. Vũ thở dài. Cha, anh thở dài được nghe cô Tư khen, chắc phải run lên vì quá xúc động. Linh Phương cười khúc kích đốn nhảy và vai Vũ. "Khen gặp chân anh, chứ ai khen gì đôi giày?" Cả hai cùng cười, Đình Diệu Bờ quay lại gần Vũ. Có chuẩn chi mà vui cười lớn tiếng vậy?" Bạch Hường tiếp. "Nghe dài dài gì đó, chắc anh Vũ đạp chân cô tư phải không?" Bạn Nhạc dứt, thiếu phụ như chưa muốn rời Vũ, nhưng đòi cả bốn cung chờ về ban, chiếc nốt trai chấm bánh thứ hai nổ như tiếng pháo. Tư Dinh cũng là tổng hành dinh của tướng Lê Văn Biển, thủ lĩnh Bình xuyên, hiện đang là quốc bộ khanh trong chính phủ Diệm. chiếm một khu đất đồng bên kia sông, cảnh câu trước y có sánh số lực lượng vũ trang đóng đại ra khắp vùng khánh hội để bảo vệ nhiều cơ sở kinh tế của hắn. Cảnh Tư Dinh có một sở thú bỏ túi, cung nuôi cọp, cá sấu, khỉ, vượn, cáo, trồn. 50 tuổi với 40 năm lang bạt, Biển đã ngán cảnh máu xương tìm thú an nhàn, hay nôi gương thú giữ, luyện trí máy ngủ rừng xanh lưng một cõi ngồi trên ghế bành phủ da cọp, cô đào Nhật Bản quỳ gối dưới chân, tay dâng tách trà bốc khói. Biển say xưa ngắm lán môi người đẹp trung chính cười. Hắn kẹp nhấp trà, tinh thần bị hương đang tự qua mình như bô sĩ phủ tăng Từ mấy tháng nay, hắn say xưa thú vui bên cô gái Nhật này do công ty tàu đánh cá của Nhật đem tặng. Hắn quyến hẳn hai cô gái Macao chui xong bạc đã dành riêng cho hắn ở khu đại thế giới trong căn phòng lộng kính. Đèn đỏ chớp lên được cửa phòng biện bốn không chịu nghe tiếng có cửa mỗi khi có người xin vào gặp hắn cho gắn bóng đèn đó thay thế vào bà búa đại úy cận vệ bước vào thân hình cao lớn trong bộ đồ si quan pháp bao súng côn 12 hai kéo sợi xuống bên đùi hắn đập gót đứng nghiêm cô tư xin gặp ông bậy cho vào cô gái nhật long còm bước qua mặt biến theo bà búa ra ngoài linh phương đi vào vẻ mặt không vui Thằng người xuống trước ghế đối diện Em mới ở nhà Châu Binh Kỳ về đây Trước nhìn cô em với cặp mắt lớn Sắc lạnh mà hắn đã dùng Để chế ngự hàng ngàn thuộc hạ Bảy viết hỏi Có chuyện chi Ông ta bảo Thuốc phiền hiện tràn nhập thị trường cả tuần nay rồi Giá trị bằng 2 phần 3 giá ta bán trước đây Vừa kẹt thuốc Giá thuốc ở ngoài lại vừa đẻ Tất cả các tiệm hút và những nhà phân phối không thể chờ Họ đã mua ngoài hết Bọn nào bán Lão Hoàng, nhóm tình báo Đài Loan Cũng trong tay nên Sắc mặt bảy viện vẫn không thay đổi Trình khuẩy đã đi Pháp chưa Báo cho án ta ngay đi Đi rồi Sáng qua em đã tiến ảnh ra sân bay Mãi khi bước lên máy bay Anh mới nói là đi đi với tướng Sa Lan Chứ có về Paris đâu Đi cả một sứ đoàn lẫn Viện trầm ngâm suy nghĩ Linh Phương gợi hai ta cứ nhận đại số thuốc viện của cô nên để chờ qua hồng kông cùng với số lông vịt còn lại phải giao cho họ không được hải quân pháp đã bàn giao cho diệm rồi mỹ đưa sang cả 10 tàu tuần dương lớn nhỏ bờ biển hai phần bây giờ là của mỹ chúng ta giành lấy thị trường ở đây hay hồng kông ta không còn chút tiêu thụ chính thằng con nên hứa với em dành quyền tiêu thụ cho ta ở chợ lớn mới đó mà hắn đã nuốt lời rồi chó đều diệm lắc đầu Có thể hắn thiện trí đấy, nhưng không đủ quyền Mất một lúc hàng trăm ngàn đô la Lợi tức, chán quá Viễn quỷ ngoài đứng dậy, đã khỏi phòng Linh Phương im lặng đi theo Viễn nói với cô em Nhưng cũng là để nói với chính mình Tình thế đã thay đổi Quân Pháp đã tập trung cả về đây cấp tốc rút đi một sư đoàn Có thể dần dần rút hết Sài Gòn sẽ là khu tam sắc vàng thứ hai Lọt vào tay Mỹ Mình sẽ còn mất nhiều hơn nữa Khó khăn rồi đấy cả hai bước lại gần bờ hồ nuôi cá sấu, cặp sấu đã khá lớn đang phối mình dưới nắng, mắt chúng liềm riềm thức ngủ, cánh đó còn vài miếng thịt châu tươi không còn sức hấp dẫn khi chúng đã no mồi. anh có cần gì em nữa không? viện ngắm cá sấu không quay đầu lại. không. à danh ít thì giờ săn sóc thằng diêu chứ? anh bận săn sóc cách đào hát đài loan mà. linh phương làm mặt giận tung văng bỏ đi. Cô Tư Bình Xuyên lại nhà Trần Đỉnh sắp xếp công việc cho chuyến hàng đưa qua Hồng Kông xong, liền mời Vũ lại thăm tòa báo đời mới, cơ quan ngôn luận của mặt trận bình dân Việt Nam, dân Sài Gòn gọi là báo Bảy Viễn, nơi tập trung những tiền cố vấn chính trị của hắn. Chủ ý của Linh Phương có thể sau khi cô ta đã hủy ý với Viễn, định đưa Vũ gia nhập đoàn cố vấn này, tăng cường với cánh để thực hiện cao vọng chính trị của hắn. Từ sau ngày nhiệm nhiệm, hắn là thành viên nội các chính phủ liên hiệp của Ngô Đình Diệm chưa phải làm gì cụ thể ngoài việc viết một vài bài báo đề cao viễn mỗi cố vấn đã nhận được 10.000 bạc lương trong khi người phu khuyên bác trên danh nghĩa là đoàn viên của mặt trận bình dân nam việt làm việc tại bến cảng sài gòn 12 tiếng suốt hai ca một ngày lãnh chưa đến năm một tháng vũ đang thời kỳ tìm hiểu nội tình sài gòn càng được giao du đồng quen biết nhiều càng tốt nên đánh vui vẻ nhận lời linh phương trên đường đi linh phương vừa chăm chú lái xe Vừa giới thiệu vui vũ về từng cố vấn trong mặt trận bình dân của biển Với giọng châm biếm và xem thường Mét Hồ Hiếu Tường Năm 2-51 tuổi Đã có hai bằng tiến sĩ văn chương và luật Có tiếng với giới du học tại Pháp Và cả ở Sài Gòn Nhưng đến nay gần 60 vẫn không danh vọng Vẫn nghèo Lúc đầu em cũng tưởng Mét phải là người tài cao đức trọng Nhưng từ ngày ống về phục vụ di trướng của anh bầy Em mới đó ông ta cũng tồi tệ như ai vậy thôi Tồi tệ đã bất tài lại tồi tệ, sao ông bảy còn mời ông ta cộng tác chứ? Linh Phương búng cười đinh đít. Anh bảy em chỉ cộng tác với cái tiếng tri thức tiến sĩ kép của mẹ mà thôi. Anh biết đất đó mẹ không có thực tài. Năm ngoái ông ta bỏ từ pháp về, đói đát phải cam tâm đi làm chồng bé cho con mẹ Helen. Tuy mang tên Tây nhưng là người Việt một trăm phần trăm, có chồng là ông Tây già công chức về hưu. Helen rất mê đồng bóng, tự là một am thờ trong nhà thường tụ tập các mẹ Tây cung lễ, nhảy nhót. Không đó trong hoàn cảnh nào, Mét Tường làm quen với mụ ta, liền nghĩ cách lợi dụng, khai thác mụ. Ông ta sui hề làm đơn xin phép nhà đương cục Pháp lúc bấy giờ, thành lập một đảng lê tên là Hồng Y Tiên Tử, thu hút hàng trăm các bà, các cô gia nhập. Từ đó mặc sức làm tiền, hàng tuần tổ chức các buổi cầu cúng, lên đồng, ăn uống và cả làm tình. Mét Tường được bầu làm hội trưởng danh dự, cũng là phương tiện để các mụ mẹ Tây giải mượn bản thân ông ta cũng lên đồng cũng bận đồ như phường hát nhảy múa như điên thật chơi chán và khả u hết cỡ. sao cô tư biết đó vậy? thì chính mét tường mới em gia nhập đảng có một lần do tò mò em bằng lòng đi theo mét tới đó em đã cười vui khi thấy những cảnh lộn xộn trong đám người lên đồng cô bóng cầu mét tường từng em thích liền lên đồng đóng vai hoàng tử ba phá đám em mái yêu hoàng tử em lắc đầu cười rú ra mét biết em châm biếm liền thui cái trò sâu xa đó đối với em. Bố không thể nhịn cười vì câu chuyện của Linh Phương. Anh nhận thấy cô ta vẫn còn giữ nét bộc bạch thông thường của phụ nữ, tuy cô đã từng thành dã đến lạnh lùng sống giữa những khung cảnh tàn bạo, những thủ đoạn lừa lọc và xảo đỏ. Vũ gợi hỏi để cô ta tiếp tục câu chuyện. "Mét tường là chủ nhiệm báo đời mới mà lại vô liêm sĩ đến mức đó à?" Linh Phương lắc đầu. "Không, tập san đó hoàn toàn do ông Trần Văn Ân chủ trương, ông ta làm chủ nhiệm, mét tường chỉ viết bài thôi." Ông Ân trước kia là đảng viên Đảng Xã hội Pháp, đã được mời ra làm bộ trưởng thời Nguyễn Văn Xuân. Ông Ân tuy kém mét tường về bằng cấp, nhưng tỏ đa có khả năng hơn hẳn mét tường. Chính ông ta đang lập ra mặt trận Bình dân Nam Việt, quy tụ năm 6000 tù quân vạc biến càng thành hội viên, tạo thành thực lực, anh bẩy em rất bằng lòng ông ta cái tư thanh quả này. Linh Phương lại kết tiếng cười ngả nghiêng, phiến vũ ngạc nhiên. Chắc cô Tư lại có chuyện vui nữa rồi. Phải rồi, Em nghĩ mấy tường đã vớ vẩn, khiến ông Ân còn ngộ hơn. Hồi ông ta làm bộ trưởng chính phủ Nguyễn Văn Xuân, nhiều có địa vị và chức quyền, ông ta dụ dỗ được mộ thành tí, đại diện cho một công ty xuất nhập khẩu lớn của Tân Gia Ba, đặt văn phòng giao dịch ở Sài Gòn. Mộ này có chồng con ở bến, bất ngờ lại có mang với ông Ân, đành vài năm lại đẻ cho ông ta một đứa con, xong mới trở về gấp với chồng, lại đẻ bên Tân Gia Ba cho chồng một đứa con khác, mới trở qua làm đại diện tiếp sang Sài Gòn lại sinh thêm cho chồng bé một đứa con đấy chứ. đúng vậy, bây giờ mộ đã có hai đứa con bên này rồi. à mà sao anh biết? Vũ cười thích thú. đoán mò mà chúng chứ tôi đâu có biết ông ân. thôi, hãy để ông ta đó. cô Tư giới thiệu tiếp những môn khách của mạnh thủng quân đi. trên cột quạt tàu đọc có những điều rất thú vị, như các môn khách có vị trí làm giả tiếng chó sủa, gà kêu mà thành sự. cô Tư à đến ông chủ biên của tờ báo nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh nghe nói ông này có nhiều nơi mời ra cộng tác ông đều chê đáo chọi đúng là anh hùng vận khứ nên ông viết báo ký bút hiệu là Hà Việt Phương ý nói cái đất Việt này không có phương nào là chỗ dùng võ của ông ta mấy tháng trước đây mới chạy trốn từ Bắc vào ông đi lang thang lạc vào vườn thú của anh bảy bị lính coi vườn bắt giữ họ đang mới biết ông là nhà văn anh bảy liền mời ông ta đến chỗ ông ân tham gia viết báo. Cứ giọng đó, Linh Phương đã giới thiệu với Vũ gần cả chục tên cộng tác với Bảy Viễn, với hàng chục bằng cấp, danh nghĩa kèm theo và những cá tính đặc biệt. Qua lời của Linh Phương, Vũ nhận thấy Bảy Viễn đã hiểu rõ nhược điểm của từng tên dưới tay của hắn, dù những tên đó đã có những người tôn sùng như bậc thầy. Đến tòa báo đời mới, Vũ được tiếp xúc gần hết số cố vấn chính trị của Bảy Viễn, họ tỏ ra niềm nở với anh. Có lẽ vì thấy đích thân cô em ông bày mời lại thêm vào là sự thân mật và kính trọng của Linh Vương dành cho anh, vì chỉ trong buổi đầu xã giao, cuộc gặp gỡ này đã tạo cho Vũ những thuận lợi trong các lần tiếp xúc sau này. Lúc anh từ giã đã về, mét đường đưa chân Vũ đã tận xe. Vũ nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn, con cáo ngồi trên lưng con cọp đi thăm các thú giữ trong đừng. Các thú sợ cọp đều cúi đầu làm cáo ta lên đâu, tương minh là chúa Sơn Lâm. Linh Phương tỏ ra rất vui vẻ Sau đó còn sốt sắng đưa Vũ đi tham quan hai sòng Bạc Lớn, khu giải trí Bình Khang Và vài tiệm hút thuộc quyền của Bảy Viễn Vào tăm một tiệm hút thuốc viện Sang trọng ở chợ lớn đa Vũ hỏi Linh Phương Ba người hút mãi mà không hết một hộp thuốc nhỏ như vậy Thế mà hàng năm nghe nói nhập vào hàng chục tấn Làm gì cho hết Thiếu phụ cười cái ngây thơ của Vũ Linh Phương bán đa Ba mươi tấn hàng năm mà còn chưa đủ đó Loại thuốc thu này chỉ dành cho số người hút bằng bàn đèn Còn chưa kể đến hàng tấn heroin và morphine Để chích và hít bằng mũi Hoặc vấn vào thuốc lá mà hút Vũ lắc đầu ngắn ngầm Cứ lấy mấy chục tấn mà chia cho từng trăm gam một đầu dân nghiền Thì miền năm này ít ta cũng trên dưới một triệu người là khách hàng tiêu thụ. Cô Tư vẫn tiếp tục bán ra loại hàng quý này chứ Trước đây thôi Bây giờ thì em đã không còn liên can đến nó nữa Có thể sẽ là vĩnh viễn Sao vậy? Hôm vừa rồi chính cụ tư nói là Ông tiêu ta Mỹ vẫn tiếp tục dành 30 tấn để cụ tư cung cấp tại đây cơ mà Linh Phương biểu môi Thằng trả đúng là tên CIA xào quyệt Hắn hứa nhận lại số lượng thuốc đó cho em Mà ca cánh lại tung chức thuốc của hắn ra thị trường bán giá rẻ Hắn thử biết với thủ đoạn đó Buộc em không dám mua lại của hắn nữa Thâm hiểm thật Nhưng cụ tư có nghĩa rằng Giá thị trường sẽ trở lại bình thường, có thể cao hơn, sau khi cô Tư từ chối không lấy hàng quán không? Tất nhiên, nhưng khi hắn đã cướp được thị trường, nắm độc quyền quân hàng, thì với giá nào, khách tiêu thụ bắt buộc cũng phải nhắm mắt mua hết. Nhưng công an ở trong tay ông Bảy, không lẽ ngồi yên để cho hắn lộng hành hay sao? Lại còn có trung ta chinh quay ấy nữa? Linh Phương lắc đầu cười buồn. Anh Vũ không thấy tối hôm Trung Tán Trinh ê phải đưa em lại năn nỉ với con em, thuốc lại cho em đó sao? Thấy chứ, nhưng tôi nghĩ, vụ này cô Tư nên báo lại cho Trung Tán Trinh Quệ biết, coi ông ta tiếng sao, tôi là người đứng ngoài, tôi cũng thấy tương tức làm sao ấy. Linh Phương lứt nhìn nét mặt cao có của Vũ, tỏ đá bằng lòng trước sự đồng tình của anh. Đấy, đến anh mà còn giận nữa là anh Bảy và em. Nhưng Chính khuê đã theo tướng Sa Lan, kéo một sư đoàn lính Pháp qua Bắc Phi rồi. Anh nói bên đó lộn xộn không kém gì ở Việt Nam trước đây. Trước khi đi, anh ấy dặn em, vũ thúc viện là dự chính phủ Pháp với cơ quan CIA đã dàn xếp rồi, cho nên đừng đến nữa mà mang hỏa. Chính khuê cũng đã báo cáo cho anh bảy em biết và khuyên đừng đối đầu với Mỹ. Anh bảy tỏ ra ớn bọn CIA ở đây lắm. Vũ trọng ngâm. Không chỉ riêng CIA chiếm đoạt mối lợi thuốc viện. Mà nhiều việc khác nữa, tôi cảm thấy người Pháp ở đây bị Mỹ lấn hết quyền hành. Ông Bảy cho cũng tin là Pháp đã giao quyền cho Mỹ ở đây và sẽ rút hết quân về nước chứ. Anh vẫn chưa tin đâu. Anh nói nếu Pháp rút thì Việt Minh sẽ luôn sống một lính quốc gia này tức khắc. Mỹ lấy quân đâu mà chống đỡ? Linh Phương cười xèn lẹn. Anh Bảy còn nói là trên Quê-ê nó hù dọa để rủ em qua Pháp với hắn thôi. Vũ cười. Có thể là vậy chăng? Sì, si, Trinh Huệ Ê mắc mớ gì thế em mà hù dọa? Đúng thế, đều không phải là vấn đề hù dọa, mà Trinh Huệ Ê đã tiết lộ cho thiếu phụ này nguồn tin quả là cần thiết đối với mình. Vũ nghĩ vậy, mặt khác, chính mắt anh cũng thấy quân đội viên trình Pháp đã quy tụ về quanh Sài Gòn, đường phố mỗi ngày càng đông đặc lính Pháp. Nhưng tại nhiều căn cứ của Pháp ở trung tâm thành phố, cờ Pháp đã hạ xuống, thay vào đó những lá cờ ba sọc kéo lên. Những đơn vị lính nùng ăn ngữ theo thế cái năng lực canh dẫn căn cứ của lính Bình Xuyên. Các đơn vị nhỏ lính bảo an Bắc Việt mới chuyển vào xuất hiện ở các cơ quan đầu não tăng cường canh gác. Vũ đã nhận ra cái thế lớn dân của Diệm, tức là của Mỹ, tuy trong thành phố còn đang xáo trộn, số dân di cư từ Bắc chạy vào lục nhúc ở các khu ngoại thành, những con đường mới đây còn trống vắng, từng xóm nhà tôn gỗ thi nhau mọc lên rất nhanh, chỉ qua một đêm nhìn ta đã thấy xa lạ đường dài thêm với hàng dãy nhà thấp lè tè tiếp nối. Sài Gòn đang truyền minh đô chủ. Trước đây báo chí phương Tây gắn cho bảy viên là chủ nhân ban đêm của thành phố với mười ngàn lính được vũ trang hung hậu để giữ gìn an ninh trật tự, hay bảo vệ mối lợi khổng lồ cho Pháp bằng các tổ chức tứ độ tường. Nay thì bảy viên đã mất mối lợi quan trọng về độc quyền thuốc viện. Viễn mạnh là nhờ ở quân Pháp làm chỗ dựa sau lưng. Giờ đây không còn mảnh khi bên nách là những trung đoàn nùng trung thành của Diệm. Đoàn đàng ký thế của Viễn đang bị co dần trước sự lớn lên của Diệm. Phải chăng Diệm Viễn là tượng trưng cho hai thế lực Mỹ Pháp ở đây? Nguyên tin của bọn Pháp ở tàu biển dennis Perres nói với Trần Đình, bây giờ là của tiến trường phòng nhỉ quân đội bên chính Pháp. đã đủ để xác định Mỹ đang hất Pháp ra khỏi miền Nam này chưa? Vũ tự hỏi mình. Xe dừng lại trước nhà hàng Hoa Kiều luôn Chong. Linh Phương tách máy quay lại nhìn Vũ. Chưa rồi, em mời anh Vũ ăn cơm ở đây sau đó chúng mình chia tay thiếu phụ đã tự nhiên khi thốt ra hai tiếng chúng mình thân mật nhưng vũ làm đáp vẻ không chú ý biết làm sao hơn xin tuân lệnh vậy Sài Gòn chơi về tốn trở lạnh người ta cho là dân di cư đã mang theo gia đất ngoài bắc vào nam nhà hàng Continental chỉ dành cho khách nước ngoài khách ngoại giao khách du lịch hay báo chí luôn luôn đông đúc buổi chiều ai đi ngang qua cũng thấy người trên vai nhau ngồi ăn đông nghẹt căn phòng có yểm kính bao quanh khoảng trống trước cửa nhà hát thành phố dành chỗ đầu chỗ đồ các kiểu xe chở khách phía bên kia đường gatina và vabona là quán giải khát iran thường được gọi là quán son thiên của giới ký giả sài gòn khách ở đây đa số lại là người việt vào lúc đó bên trước bàn sắt vách kính cạnh cửa đã vào có hai thanh niên ngồi uống cà phê Nhưng hai cặp mắt thì chăm chú nhìn sang cửa lớn nhà hàng Continental. cả hai thì thầm trao đổi vài câu ngắn gọn. Chắc chắn hắn đến chứ? Chắc. Đi xe gì? thì gót trắng. Số xe? Tao biết mặt hắn, hỏi số xe làm gì? Hắn tới sẽ đầu xe bên trên. Tài thành niên vừa nói vừa hết đầu ra chỗ trống còn lại trước nhà hắn lớn. Khóa xe xong, hắn phải đi vòng sang, từ đây ra khoảng ba chục thước. Mày phải đón đầu ngay, tao ngồi trên xe mô tô đầu đường bò la chờ mày. Được, phải chắc ngay. Hai viên bảo đảm. Kia, hắn tới. Vừa lúc đó một chiếc Peugeot sơn màu trắng sữa lướt qua hết khúc đường Katinat, xe liền quẹo vào khoảng trống nhà hát lớn và dừng lại trong hàng xe đầu. Hai thanh niên đứng lên bước đá hè phủ. hướng mắt bám sát một bóng người Âu bận đồ xám nhạt đang lùi húi khóa cửa xe. Chính hắn Thành niên vừa nói đã ra phía đầu đường Bona, cạnh lề đường, một chiếc mô tô đã đậu sẵn. Hắn thông thả gạt cây chống, ngồi lên yên, nhích nhẹ ga, tiếng nổ rất đều, thì đà xe vẫn để máy nổ từ lúc họ vào nhà hàng. Hai tiếng súng thật đanh vang lên, một thân người cao lão đảo. Chiếc mô tô trộm lên, yên sau đã đeo thêm một người, lao thẳng về phía bùng binh tòa thị trấn rồi mất hút. Nhóm công an mua xanh các căn nhà hát lớn ùa ra, tiếng còi đít lên từng hồi, chúng làm hàng đào cản xe và người qua lại, và vây quanh một xác người nằm trên vũng máu. vừa lúc đó một chiếc pheo cũng sơn màu trắng trở tới, đầu sát góc đường Katinat vì không có đường vào bãi đậu, chiếc xe về dừng tạm bên cạnh nhà hàng Continental. từ trên xe, Edward Lansdale, tên đại tá Seiya, bước xuống và đi bộ lại nơi vừa xảy ra vụ giết người. theo sát sau lưng hắn là tên tài xế tí. đến trước tên đội trưởng công an, Lansdale hỏi. Ai bị bắn chết đấy? Có thể là tên công an đã biết hắn nên đứng giếm chào và lấy đồ. Thưa ông Robert, chủ đồn tiền cà phê ở trên 30 thuật. Nhóm công an tránh đường để Leslie tiến lại chỗ nạn nhân. Hắn nhìn thấy bộ đồ xám nhạt chiếc cà vạt màu nâu sẫm lệch ngược, treo khuất một bàn tay, áo sơ mi trắng loang máu, chuôi hai vết đạn trung tim. Sức rồi đã, vật ngựa nạn nhân ra mặt đường. Leslie quay lại thông tào bước về với nhà hàng Continental. Nơi hắn có hẹn một nhà báo Mỹ, tên cần về tí vẫn lẹo đéo theo sau. Đại tá có nhận thấy người bị giết, từ cách ăn mặc đến khổ người, hao hao giúp đại ta không? Thấy chứ, cảm ơn anh chàng đối bớt nào đó đã thế mạng cho tôi. đã có thể bọn sát nhân đã theo dõi tôi từ trưa này, lúc tôi vào dinh thủ tướng, nên lầm lẫn qua bộ quần áo đồng màu của nạn nhân. Hắn dừng lại trên đường cho hai xe cảnh sát từ phía nhà thờ Đức Bà rút còi lao tới, tên gần bệ tỏ vẻ băn khoăn. Có điều làm sao chúng biết đại ta sẽ tới nhà hàng vào giờ này? Có gì nhỉ? Tên đại ta xây ra cười mỉa mai. Hồi sáng tôi đã điện thoại cho tiền quản lý nhà hàng bảo dành cho một bàn đón khách. Đại tá phải cảm ơn ông Ngô Định Nhu, ông ta đã cố nhú đại ta lại nói chuyện mất mười phút. Lensdell vừa bước vào cửa hàng, không quên ném lại phía sau một tiếng tán đồng với tên cận vệ trung thành của hắn. "Đúng." Cũng vào giờ đó, trong một biệt thự tại đường The Golden Savanny, thiếu tá Trương phòng Nhi bộ tư lệnh Pháp đang ngồi ăn tối, chỉ một mình hắn với con chó Đức phục bên dưới ủy oai liếm dở súp còn đầy. Hắn đem trực nĩa vào đĩa và uống cạn ly rượu vang. Cô gái hậu rất trẻ, tạp dề buộc ngang bụng làm nổi bộ ngực căng đầy, nhẹ nhàng bước đến dọn bàn tên sĩ quan Pháp đứng lên đi qua phòng khách, còn chó to lớn bỏ đĩa súp léo đéo theo sau, móng chân sau đồng xin xít trên mặt nền. Savani thả người xuống chiếc ghế đu dành riêng cho hắn sau mỗi bữa ăn, khay đồ trắng viền và bình cà phê bốc khói đã được đặt cạnh đó. phía trong là chiếc tủ dài có máy điện thoại, máy quay đĩa tự động, ba chồng báo, Paris Match, Le Monde, Jupiter, The Times, Orion đều được sắp xếp trên mặt tủ gọn gàng vừa tầm tay khi hắn nằm dài trên ghế, hắn nhất và mõm con chó tỏi sô-cô-la phần trắng mõm thường bữa của con vật, nhấp từng ngụm cà phê, hắn đốt điều thuốc chiều con mèo. có điều gì vui khiến hắn hơi nhếch môi cười với con vật bảo vệ đang nhướng đầu cố gỡ mảnh kẹo mắc đăng. thực vậy hắn đã tỏ vẻ thoải mái từ lúc nhận được cú điện thoại báo tin hai tên tay sai tin cậy đã làm xong công việc hắn giao. Từ sau cuộc thảm bại Điện Biên Phủ đến việc pháp về ký nhượng Đệ Geneva, hắn xác nhận là nước Pháp đã thua cuộc. Đối đến cuộc họp do tướng Nava giải thích là Pháp phải nhân nhượng người Mỹ nhưng miền Nam cho Mỹ, hắn giơ cả hai tay lên trời kêu lên: "Thế là hết!" Hắn nhớ lại từ cái ngày còn là tiên ăn cấp bặt ở các nhà ga bến cảng, hắn đã tình nguyện xung bản lực lượng Lê Dương qua Bắc Phi. 6 năm bò từ tên lính trơn đến chức quản sang Việt Nam suốt 14 năm nhờ mảnh đất màu mỡ này mà hắn đã thu vén được một nông trại trồng nho, năm bề tòa nhà nơi quê cha đất tổ. Với việc vụ tình báo phòng gì, hắn đã học nói tiếng việt như người bản xứ. Hắn đã từng đóng khố, uống rượu cân, ăn bao khiên, nếm móm tôm, lăn lộn khắp hang cùng ngõ tối. Hai bàn tay không ngớt tánh bùi máu, dân lành nạn nhân của hắn, lòng tham không đáy của hắn đến nay vẫn chưa được thỏa mãn. Hắn nuôi tiếc bao nhiêu quyền lợi đầy đây đó đây trên đất nước này. Độc quyền tiêu tụ thước viện đã mất đi rồi, nhưng hắn vẫn còn hy vọng có thể làm cái gì đó để cứu vãn tình thế. Hắn vẫn còn tin vào 50.000 lính của Trần Văn Soái, Bảy Viễn, Nguyễn Thành Phương, Lờ Đoi. Hắn vẫn còn tin vào lòng trung thành của Hinh, Vĩ, những tên tướng bản xứ sẵn sàng nghe lệnh hắn. Savani không chịu nuốt thận, không bỏ ý định vùng lên, hắn thẩm quyết đánh một bắn bài xa láng. Và hôm nay, hắn đã diệt được tên chùm xê ra tại đây, Edward Lensdale, đối thủ đáng cơm. Savani tự hào đã thắng một nước cờ đầu quan trọng. Nhưng chuông điện thoại bông đeo lên, hắn trôn dậy cầm ngó nghe. Phải, Savani đây, lại bắn sang à? Một vụ ám sát trước khách sạn Continental. Sao? Ai bị giết? Ông Robert? Đúng Robert không? Chính anh đã nhận diện rồi à? Savani không cần nghe thêm gì nữa, tuy đường dây còn chưa cắt. Hắn nắm mạnh ống nghe vào máy, ngồi bật xuống ghế, mặt nhợt nhạt, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào khoảng không, đang từ trạng thái thắng lợi đột ngột chuyển sang trạng thái suy sụp thất bại, Savani không khép dịu nhưng tim hắn như ngừng đập, chỉ một thoáng hắn đã mất hết cảm giác, hai bàn tay siết chặt thành ghế, nghe thở tê dại, hắn đã thảm bại, bị chính hắn đã giết chết một người em họ của hắn. Huỳnh Văn Trọng quăng tay cô vai vũ kéo vào phòng. Nghe trà dưỡng nói chú vào đây Tôi đi kiếm mái khùng đà Chú ở đâu mà kín thế Chị trọng từ trong bước đà thi vũ Đeo lên trách móc Tệ chưa Vào đây lâu rồi Mà tránh bọn tôi không tìm lại hả Không kịp để vũ phân trần chị tiếp Hôm chúng tôi đi Cả hai đứa đến tủ chú Người ta nói chú đã đi nghỉ hè ở đồ Sơn trọng khoát tay Mình vào tiếp tục lo cơm đi Mới chú vũ cùng ăn đi nhé Đi hai anh em chúng tôi hàn huyên trước đã Chị Trọng quý chồng Dành đấy à, thu được Chú phú phải ở lại ăn cơm đấy nhé Từ ngày quen hai vợ chồng Huỳnh Văn Trọng đến nay Sau khi họ kết nghĩa anh em Và dĩ nhiên trong trở thành người anh Bằng 15 năm đã đợi trực Vũ Cả hai vợ chồng luôn dành cho anh Một tình cảm thân thích Trong bờ bia rót đầy hai ly lớn Nào, uống Mừng được gặp chú chúc sức khỏe anh chị và các cháu Chàng Dương đưa chú địa chỉ của tôi phải không vâng, vào đây muốn đến anh chị ngay, nhưng có biết anh chị ở đâu đâu? Chiều hôm qua lên thủ đức tham tra dưỡng, cha mới cho biết anh chị ở đây, nghe cháu nói, anh đã công tác với Huỳnh Văn Nghiệm, Tổng trưởng nội vụ. Qua một người quen giới thiệu, nhiệm mời tôi làm phụ tá cho y, nhiệm là đại diện của giáo phái Hoà hảo được cử ra tham chính. Hiện giáo phái Hoà Hạo được giữ bốn bộ trong chính phủ liên hiệp do ông Nghiệm là thủ tướng, Lương Trọng Tường, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, Nguyễn Công Hầu bộ canh nông và trung tướng Trần Văn Soái, bộ quốc vụ khanh nói chung cây giáo phái thiếu người có khả năng nên nò đang cần lắm từ một lực lượng vũ trang nhảy ra làm chính trị rồi bây giờ bất ngờ tham chính đất mới mẻ đối với họ huỳnh văn dệm là người thế nào ạ con của một gia đình địa chủ từ nhỏ được đưa qua pháp học chỉ tốt nghiệp tú tài rồi về quản lý tài sản của cha nghiệm theo đạo hòa hào từ ngày ông huỳnh phú sổ còn sống đến nay coi như hàng đại đồ Được xoán cử đa tham chính nhưng nhiệm vụ vượt quá khả năng, vì vậy họ mời tôi làm phụ tá cho nhiệm, với chức đồng lý văn phòng, công việc trong bộ y quán trắng cho tôi, một mình tôi làm không nổi, tôi đi tìm chú, này chú đã vào, tôi sẽ giới thiệu chú với nhiệm, được hai anh em mình phụ tá, ý tất mừng lắm. Tôi vừa mới vào, chưa hiểu được tình hình nhất là trong các giáo phái, cộng tác với họ ít ta cũng phải biết, họ thế nào đã chứ? Tình hình chung thì nó vậy đã đó có chi mà phải tìm hiểu nữa mục đích của tôi có lẽ với chúng cũng phải vậy thôi là tạo lấy cuộc sống thoải mái gió chiều nào che chiều đó băn khoăn gì cho nó mệt xác về giáo phái ở đây tôi sẽ nói lại cho nghe những gì tôi biết về họ thưa đội tuần tử trong đó kể lại cho vũ nghe về lịch sử ra đời của các giáo phái cuối cùng anh nhận xét về lực lượng vũ trang của nhóm trần văn soái danh sương quân đội hòa hảo thực chất không phải là thuộc quyền của giáo phái này mà là của riêng trung tướng Trần Văn Soái, tục danh Năm Lửa và ba thiếu tướng, hai ngoan, ba cụt Nguyễn Giáp Ngộ. Lực lượng này từ lâu được coi như lính bổ sung của quân Viễn Trình do chính pháp trả lương và sử dụng. Số quân của trung tướng Năm Lửa có khoảng 10.000, ba tướng kia mỗi người có trên dưới 5.000, tổng số 25.000 vũ trang đầy đủ. Lúc đầu pháp cử tướng Năm Lửa là tổng chỉ huy, nhưng gần đây ba tướng giữ quyền phản ứng không chịu lệ thuộc, có vài lúc gây đau đùng đổ pháp đánh bài để cho mạnh ai đấy xuống đường đá từng vùng. Việc tham gia vào chính phủ liên hiệp cũng vậy, trên danh nghĩa là giáo phái hòa hảo được giữ bốn bộ, nhưng trên thực tế cả tổng trưởng đều là người thân tín của nắm lửa đưa ra. Vấn đề đang gây thắc mắc trong nội bộ các tướng. Từ khi ông Huỳnh Phú Sổ chết, người lên thay thế chính là ông thân sinh ra đức thầy ông Huỳnh Công Bộ. Ông bộ chỉ lo việc đào. Chủ trì đền thờ Đức thầy tại xã Hòa Hảo, thuộc tỉnh Châu Đốc, danh dưng là thánh địa với gần một triệu tín đồ trải khắp các tỉnh miền Tây. Chính ông bộ cũng như đa số tín đồ không bằng lòng về hành động của nhóm tướng lĩnh, vì các lực lượng vũ trang này vẫn không loại trừ các việc hiếp đáp, bóc lột thuế má cả của họ. Nói chung, giáo phái Hòa Hảo phân chưa đa bên đảo, bên vũ trang kháng đấu đẹp, mối tuấn trầm trọng giữa bốn cánh quân, đó là chỗ suy yếu nghiêm trọng. Từ bên ngoài nhìn vào vẫn cho là một tổ chức có lực lượng hùng hậu. Nhưng bản thân họ trong nội bộ, họ có nhận thấy chỗ suy yếu nghiêm trọng đến thế không? Có thể họ chủ quan, trong gật gù suy nghĩ giây lát tôi tiếp. Qua sự giao dịch với nhau trong suốt cầm đầu, tôi cảm thấy họ thiếu chính trực, chính họ phải biết điều nghiêm trọng trên có điều họ không chịu nhìn thẳng vào, bên ngoài họ cần phải dựa vào nhau để giữ uy tín chung cho toàn giáo phái. Anh đã từng tiếp xúc với các ông tướng đó, anh thấy họ là người ra sao? Cả bốn đều xuất thân từ các gia đình trung bình ở nông thôn, nhưng không chịu làm ruộng, chẳng chịu học hành, chỉ ăn chơi, luyện võ tự do, phóng túng, từ thủ thiếu thời. Họ luyện được ba miếng nghề, muốn đã làm cho thiên hạ. Bà tướng kia khi có danh, phải cố học để biết qua loa. Còn tiếng Lam Lửa chỉ biết độc nhất chữ ký tên mình, hoàn toàn vô học, từ thái độ, cự chỉ, cách ăn nói, giao dịch. Đến lối suy diễn giống như một tu ông, nhưng là phú ông hiện đại, nên nham hiểm, tàn bạo gây gớm hơn nhiều. Chẳng thế mà dưới tay năm lửa có đủ các hạng người thuần phục, từ trí thức như Lương Trọng Tường, Nguyễn Công Hầu, Quan Hữu Kim, hoặc người cũng có trình độ học vấn như Phan Hà, Thành Nam, Văn Phú, đến các loại anh chị lưu manh, giao búa, tất tài gọi dạ bảo vâng, cúi đầu nghe lệnh, chú thấy có kỳ cục không? Vũ Cười có gì kỳ cục đâu anh? khi trung tướng soái là người thân tín của đại tướng Paul và chính pháp đưa tiền cho ông ta trả lương cho lớp dưới quyền thì những người anh vừa kể tên có thể cúi đầu vì đồng bạc đông dương của pháp đã đành là thế ở đây tôi muốn nói những kỹ sư tường hầu và kim đội số có tú tài như Phan Hạc đã tá cường tiếng pháp nói không thua tiếng mẹ đẻ họ không làm được cho pháp trọng dụng hay sao mà phải qua trung gian một viên tướng không biết nói một tiếng pháp nào đấy là giao đoạn pháp cần người giỏi bán giết hơn người giỏi chữ nghĩa. Câu chuyện bị ngưng lại vì chị chồng đã đưa cơm lên. Trong không khí gia đình, vũ nhận thấy vợ chồng anh trọng thật tình tỏ ra niềm vui thân thích. Cơm xong, khi chỉ còn lại một mình chồng, anh giữ vũ lại uống cà phê trong phòng khách và gạn hỏi: chú nhận công tác với nhiệm chứ cả tháng rồi tôi đã giới thiệu trước với chú, y cố ý trong đời hai ba lần nhắc tôi tìm chú trong bộ hiện còn thiếu một công cán ủy viên phụ tá về công tác chính trị vũ trầm ngâm dây lát anh để tôi suy nghĩ lại đã chậm một vài ngày có gì quan trọng tôi nghe nói họ không mấy tin người bắc mình nhất là thuộc tôn giáo khác trọng hoa tây đình chính không đâu dân bắc như kỹ xương ngọc thành nam cả hai rất được tin cậy tôi chưa hề thấy có hiện tượng kỳ thị Ông Nhậm và cả trung tướng xoáy có biết anh là nhà tu xuất của thiên tu giáo không? Trọng cười ha hả. Có thể họ biết đấy, nhưng chẳng ai hỏi mà tôi cũng không xưng. Bây giờ họ có thể coi tôi như một tín đồ của họ, có sao đâu. Phần tôi chỉ công tác với Nhậm trên danh nghĩa là nhân viên chính phủ liên hiệp, chủ yếu là Nhậm và cả tướng Năm Lửa có tin mình hay không, vậy thôi. Họ tin anh chứ? Tin chứ. quan những công việc giúp Nhậm, ý kiến đóng góp, Từ tôi đã tạo lấy lòng tin ở họ, còn những vấn đề bí mật trong đội bộ, có thể họ còn giấu mình, phần mình cũng chẳng cần biết làm gì, tôi chỉ làm để kiếm sống. Là một nhà tu thuộc dòng đa minh thiên thua giáo, trọng theo học trường luật và tốt nghiệp cử nhân, nên khi bỏ tu, anh xin làm công chức ngành tư pháp trong thời pháp thuộc. Sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, tiếp theo là cuộc kháng chiến chống pháp, trong không chịu nổi cảnh thiếu thốn, bom đạn, bỏ chạy vào vùng địch kiểm soát chỉ cốt cầu an trở lại cuộc đời của người công chức đủ được đặt lên chức kế bộ trưởng trong vị quyền bù nhìn của pháp trọng đã thực hiện đúng theo ý nghĩa là gió chiều nào che chiều ấy cố để tạo lấy một cuộc sống an nhàn sung túc trọng cùng người Huế với cha dưỡng là bạn đồng tu nhiều năm với cha ở Philippines và Hồng Kông làm việc ở Huế nhưng trọng thường đã Hà Nội và mỗi lần ra đều có đến nuôi dưỡng chính qua cha dưỡng mà vũ làm quen với trọng từ sơ đến thân Trọng cười mở, chân tình, nhưng hời hợt, ít quan tâm đến diễn biến tình hình quanh mình, vì ngoài cái địa vị khả dĩ đảm bảo cho mình một cuộc sống như mong muốn, trọng không có tham vọng chính trị gì và vốn cũng lời suy nghĩ. Vũ gợi ý cho trọng Theo tôi, cuộc sống của bản thân có liên quan rất chặt chẽ với công việc mình làm. Công việc làm có kết quả có lâu bền mới đưa lại cuộc sống bảo đảm, mà những thay đổi của tình hình, diễn biến của thời cuộc luôn luôn ảnh hưởng đến công việc làm của chúng ta. Nghe anh nói khiến tôi cảm thấy anh không mấy quan tâm đến chính cuộc sống thiết thân của anh. Là tại sao nhỉ? Trọng gật gù tỏ ra đăm chiêu. Đúng, tôi có chỗ vô tâm bằng quan với thời cuộc và cũng lời suy nghĩ cứ cho là đến đâu hay đến đó. Vì anh dễ kiếm chỗ đứng, dễ tìm việc làm, kiếm đồng tiền cũng không mấy khó khăn, nhưng theo tôi nghĩ, làm gì cũng phải cho chắc, cho vững, được lâu bền mới gọi là thành công. Trưa nay ở chỗ này, mai chỗ khác cực thân lắm, việc anh bàn cả hai trung bình cùng vào giúp nhiệm một người thân tín của tướng Lâm nửa. Tôi cần phải tính lại tru ký về phần mình, chứ chưa được ăn đã gặp bà dạy gì? Trong toàn vẻ ngạc nhiên trộm dạy Ngô Vũ. Cái gì mà ăn bí bà, chúng mình là viên chức công khai của chính phủ, lấy nút làm loạn đâu mà sợ. Một ngày nào đó có thể là không lâu lắm đâu. Người Mỹ và ông Diệm sẽ dẹp tình trạng sư quân cát cứ, bắt cầm tù hoặc cần thì giết các viên tướng lãnh bổ sung của Pháp, giải hết tập đoàn tay chân của các tướng đó. Thì những kẻ đồng loại như anh và tôi nữa sẽ chui vào đâu? Ông Diệm sẽ đối xử thế nào? Chú nói gì tôi không hiểu. Bất cứ ai cũng thấy rằng sau khi Pháp thất bại, chịu bỏ miền Bắc, Bộ Hoa Kỳ phải trực tiếp nhúng tay vào, cùng nhau giữ lấy phần đất miền Nam, một chính phủ liên hiệp hình thành được đồng minh Pháp Mỹ bảo trợ. Không lẽ họ lại để cho ông Diệm diệt tất lực lượng kia, nãy đã hợp tư quá thành quân đội quốc gia? Thì đúng như anh nói, nhưng đòi một chính quyền sẽ hình thành trên nền tảng hiến pháp, bầu cử quốc hội, như ông Diệm tuyên bố, chắc chắn sẽ không thể để tình trạng sứ quân cát cứ tồn tại. Anh có nghĩ vậy không? Về phía các lực lượng kia, các tướng lãnh có chịu bỏ tất cả để trở thành những tướng chính quy trong chính phủ cộng hòa của ông Diệm, ngày đi làm 8 tiếng đồng hồ ở bộ quốc phòng hay một cơ quan nào khác? Cuối thang lĩnh một số lương theo đúng quy chế Sống bình thường trong bằng pháp luật không Tướng Trần Văn Soái và tướng Bảy Viễn Và tất cả các tướng khác có chấp nhận được Một chính quyền và một cuộc sống như vậy không Ồ Nếu đúng là vậy Họ không bao giờ chịu Trọng lắc đầu ngâm nghĩ rồi tiếp Vậy mà mới tối hôm kia Trong buổi tiếp tân do tướng Nguyễn Thành Phương tổ chức Tôi đã gặp hầu hết các tướng tá Các tổng trưởng của ba lực lượng Họ đều đang đỡ Đầy tự hào và thỏa mãn chút tụng nhau, tỏ ra toàn nguyện về những điều đã được ông Diệm dẫn bố Họ đứng bên bờ vực thẳm đang chờ họ bước tới họ không biết. Vũ gật đầu. Anh nói đúng. Các lực lượng kia âm bịnh danh là quân đội giao phái mà ngay từ lúc đầu đã tự mình tách ra khỏi khối tín đồ vì hành vi tàn bạo, cướp bóc cả đạo hữu của họ. Nhìn vào thực trạng ở Sài Gòn thì thấy đó, người nào mà không căm ghét lính Bình Xuyên, chắc chắn ông Diệm sẽ không bỏ lỡ thời cơ để trừ đứt đi một cái tai họa răng rẳng quá lâu rồi ông ta sẽ có hai điều lợi nắm trọn quyền cai trị và lấy được lòng dân tránh thủ cài triệu phiếu khi có bầu cử anh thấy đấy các lực lượng kia đem lại lợi ích gì cho dân hay chỉ chuyên gieo đắc tai họa làm sao tránh khỏi bị cô lập bơi dân chúng và cả khối tín đồ của họ ông diệm sớm buồn tất phải thằng tay với họ trọng lắc đầu thở da nguy hiểm thật họ đang nằm trong cái thế giao kỳ cổ mà vẫn dương dương tự đắc vũ nói chậm rãi như bờ lần theo từng dòng suy nghĩ của mình vừa rồi anh nói cả pháp mỹ hợp tác, hiểm trở trong một chính phủ liên hiệp đã được pháp trao chào quyền tự trị. trong chính phủ đó thế lực thân pháp hay của chính pháp giữ một nửa số ghế, đức quốc trưởng bảo đài vẫn tại vị, hình thức thì vậy nhìn vào thực chất, trước kia pháp nhận tiền của mỹ, bây giờ mỹ trao tiền trực tiếp cho ông diệm, trên nguyên tắc ai nắm tiền người đó sẽ là ông chủ. ông diệm chỉ chi tiền cho những ai thuần phục ông ta và sẽ cắt lương của bất cứ ai không chịu nghe lời. để đó vấn đề. Chúng ta hãy nhìn ngược lại thời gian, Hội Đức Quốc trưởng là vua mà ông Diệm là tướng thứ bộ lại của Chủ đình Huế, hai người không thuận nhau, báo đại các chức ông Diệm. Hiện nay đại phát thanh và báo chí đang tuyên truyền ông Diệm có tinh thần chống Pháp, nên đu áo tử quan. Sau khi cách chức ông Diệm, báo đại còn ra lệnh bắt, khiến ông ta phải chạy trốn. Mỗi tụ không đổi trời chúng đó chẳng có gì xóa được trong lòng ông Diệm suốt 10 năm câm lặng trong một tu viện ở Hoa Kỳ. Vậy mà bỗng nhiên Đức Quốc trưởng phải đòi hoàng thân bảo lục của mình đã để mới ông diệm về chấp chính, đâu phải là chuyện đơn giản gì. Sự kiện này đã đó pháp dựng bộ. Từ khi ông diệm về, người ta chỉ tuyên truyền cho chính phủ ngô đình diệm, chẳng một ai nhắc tới đức quốc trưởng hữu danh vô thực. Ngài không được về nước, vẫn phải chịu cảnh lưu vong. Anh thấy đấy, còn ông diệm thì đang tích cực cho soạn thảo hiến pháp, thành lập chế độ cộng hòa, chuẩn bị tổ chức bầu cử. Ông ta cần tranh thủ lòng dân, hạ uy tín đối thủ. Theo tôi nghĩ, đây là thời cơ để ông ta chỉ bán một mũi tên mới được hai con chim. Lối kéo hoặc diệt lực lượng tay chân của Bảo Đại, tức là của Pháp, làm mất chỗ tựa của đối thủ, vừa được lòng dân, lực lượng của ông Diệm này đã mạnh hơn nhiều so với các lực lượng khác. Ông ta nắm quyền chính phủ, nắm đô la, có trăm ngàn lính quốc gia được trả lương đầy đủ, lại biết lợi dụng lòng dân, chỉ còn chờ lúc ra tay. Trọng chăm chú lắng nghe không sót một lời khi vũ vừa nói dứt, anh tỏ vẻ hốt hoảng. Đúng là ông Diệm sẽ ra tay, đến lúc đó chúng tôi cũng khó tránh bị kẹt đừng nói đến những tướng tá đối lập, vũ cười, tránh được à? hai bên hút nhau có thể hút nhau cật lực. anh là người cộng tác với tướng trần văn soái, sao khỏi bị coi là đồng lõa? hai tôi rút lối đi thì vừa, vũ làm mặt nghiêm khuyến khích. dù sao thì dư anh với cá nhân ông nhiệm cũng đã trở nên bằng hữu, không lẽ bỏ bạn trong lúc khó khăn? theo tôi. Nếu như anh thấy những điều tôi nói là có cơ sở, anh nên ràng giải cho ông Diệm hiểu. Một khi họ ý thức được ý đồ của ông Diệm và cả của Mỹ, chắc họ sẽ đối phó được kịp thời. Đâu đến nỗi phải bó tay. Phần anh, đây là dịp anh đáp lại lòng tin mà họ đã dành cho anh lâu nay. Trọng trở lại bình tĩnh và sôi nổi. Nhất định rồi, tôi sẽ gặp ngay nhầm và canh tình ông ta. Nhưng riêng về tôi, chú giúp tôi ý kiến chứ. Vũ vui vẻ nói ra là... Ôi anh đã có gan làm giặc thì phải có gan nờ tù vũ đứng lên trong nắm chặt tay anh định về sao tối nay ở lại ngủ mày mây chuyện quên không hỏi chú chú vào đây ở đâu đến với vợ chồng tôi nhé nhà động đấy thấy không trần đình đã dành cho tôi một phòng riêng vợ chồng ảnh tốt với tôi không thể bỏ đi được sáng mai tôi có việc không ngủ lại được mấy mốt anh em mình sẽ lại gặp nói chuyện nhiều hơn bởi tôi đưa chú về để biết chú ở tôi có xe mà chồng từ lái xe đưa bố về tận nhà trần đình giám đốc ngân hàng trung hoa lý gia hàn tục danh lý cái một trong số đại tư bản hoa kiều bị bắt cóc ngay tại nhà hàng anc đã làm danh mặt giới hoa kiều tư sản trợ lớn vụ bắt cóc diễn ra khá êm thấm mãi giống hôm sau mới phát hiện ra khi người nhà báo tin lý cái không thấy trở về Số bạn bè cùng ngồi chung bàn với Lý Cái tối hôm đó kể lại, vào khoảng 11 giờ có một người khách ăn mặc sang trọng vào gặp Lý Cái nói nhỏ gì đó, đôi cả hai kéo nhau ra ngoài, mai sau không thấy họ quay lại. Mọi người cho là chuyện thông thường đối với Lý Cái, luôn luôn giao dịch trọng đãi, chỉ có điều đáng chú ý là tất cả số bạn bè chưa hề quen biết người lạ mặt. Từ lâu rồi, những vụ bắt cóc, tống tiền các khoa kiều giàu có ở chợ lớn thường xảy ra, nhưng với ai khác chứ không thể Billy Cái. Một nhân vật được có là người quốc tế, vừa là bạn thân với bảy viễn, vừa được phòng di pháp sẵn sàng bảo vệ và hiện nay đang công tác chặt chẽ với phái bộ MAAG của Hoa Kỳ. Sáng sớm hôm sau, Lucien Conan đến biệt thự tại đường Galer gặp viên đại tá chỉ huy của Y, đang lúc Edward Lansdale ngồi uống cà phê trong phòng ăn. Thưa đại tá, lý cái bị bắt cóc đêm hôm qua. Nguồn tin đột ngột làm Lansdale bực bội. Nhưng ai bắt cóc? Bảy viễn Conan trả lời khẳng định đôi giải thích Mười hai giờ đêm Sau một giờ Ly Cái bị bắt cóc Nhân viên của tôi tại nhà hàng Cầu Vồng Mới báo cho tôi biết Theo lời hắn kể Một chiếc xe hiệu Ben -E, Màu xanh cánh trả đã chở Ly Cái đi Ngay khi Cái từ nhà hàng bước ra Lúc đó bọn công an Bình Xuyên Còn đứng gác quanh đó Nếu không phải là viễn Thì Ly Cái đã dùng mọi cách báo động cầu cứu đổi Nhưng chắc hắn ta đã biết kẻ uy hiếp mình là ai Nên không dám cầu cứu công an Là đồng bọn của chúng Tôi cũng nhận thấy chỉ có hai tên đó Có uy lực để kéo cánh từ bàn tiệc ngoan ngoãn đi ra Là Savani và Bảy Viễn Lý cánh biết đó rằng Từ chối lời mời bắt buộc của chúng có thể chết ngay Hoặc sau này cũng không tránh khỏi chết Nên hắn ta đành im lặng đi theo Chắc hắn tinh toán sẽ tùy nghi ứng biến May đã còn hy vọng bảo toàn Có thể là vậy Cái đã lên xe mà không hề phản ứng số xe và chủ xe. Xe đó của một kỹ giả Nhật Bản, muốn tại hãng Channel đã một tuần rồi. Chiều hôm qua sẽ đổ ở bãi đậu trước khách sạn Continental nơi kỹ giả đó ở trọ. Tôi phát hiện mất xe, hắn ta đã trình báo công an. Nhưng sáng sớm nay chiếc xe đã được trả về chỗ cũ, không đó từ lúc nào. Lansdale cao mày toẹt vẻ đâm chiêu, là sau hết hàm nói. Nếu lia cái mất tích của chết, ta sẽ mất bao nhiêu? Hắn đã nhận hai mươi tấn thuốc viện chưa thanh toán. Nhiều đấy, theo anh, viên bắt cóc lý cái nhằm mục đích gì? Lão này đã từng cộng tác với viện và được viện tin cậy. Còn nên đã nghĩ tới điều này, nên trả lời không chút đắn đo. Lý cái quay sang hợp tác với chúng ta, tự nhiên viện coi như hành động phản lại hắn. Viện đang ước bị mất mối lợi thuốc viện quan trọng, lại mất luôn lý cái, tức là buột khỏi tay hắn nhiều nguồn lợi tức liên quan. Viễn không còn chi phối được dưới Hoa Kiều, hắn mất nguồn lợi kinh tế hiện đang là mạch máu nuôi sống tổ chức của hắn. Mắt Lý Cái cảnh cáo hoặc thủ tiêu, biến nhằm khủng bố dưới Hoa Kiều chợ lớn buộc họ phải tiếp tục thuần phục. Chúng ta không can thiệp ngay để cứu Lý Cái thì chỉ còn chờ khi nào diệt xong Viễn, chúng ta mới chiếm được thị trường trọng yếu này. Lensdell gật gù tỏ vẻ đồng tình, lát sau hắn hỏi Konin. "Khi nhũ có phát hiện được gì không?" Trước khi đến đây tôi đã gặp Nhu, chưa có tin gì mới, tuy nhiên họ đang tích cực dò la. Tôi đã yêu cầu ông ta bằng mọi cách cứu lý cái, đừng để mất mặt với giới hoa kiều trở lớn. Lesdell Ewy đứng lên, đi sang phòng khách, Khôn Đen im lặng theo sau, trên bàn kê sát góc tường có ba máy điện thoại. Lesdell nhấc một ống ngay lên quay số. "Hello, văn phòng đại tướng tư lệnh. Tôi, Lesdell phái bộ Hoa Kỳ. Vâng." Xin được nói chuyện với đại tướng Paul Ely. Sao? Đại tướng đi Đà Lạt từ hôm qua. Vâng, việc cần. Thiếu tướng Gambie. Được. Xin thông báo với thiếu tướng tôi qua ngày. Cảm ơn. Đặt ông nghe, lên Sự Đeo quay lại nói với Conan. Eli đi Đà Lạt chưa biết lúc nào về. Hiện có thiếu tướng Gambie, phụ táo của ông ta. Thay mặt tiếp chúng ta, anh cũng đi với tôi qua đó. Từ tối đến giờ, Vũ đóng cửa phòng ngồi đọc hết các bài báo tương thuật của họp báo tại chiến khu Long Mỹ của Ngô Đình Diệm. Chiến khu của cách mạng đã văng danh suốt quá trình đánh pháp ở miền Tây Nam Bộ. Giờ đây lính Diệm đến tiếp thu khi quân ta tập kết Đà Bắc. Đi theo Diệm có hàng chục ký giả ngoại quốc, có Edward Lansdale, cùng nhiều team tay chân tiên cậy của Diệm. Tất cả các báo Mỹ, Việt đều đập khuôn một luận điệu. Nhà chí sĩ Ngô Đình Diệm đã ru áo tử quan để bài phong chống thực, xuất dương tìm đường cứu nước, nay trở về quyết giành cho được độc lập, tự do, hứa hẹn xây dựng một chế độ cộng hòa tại miền Nam có hiên pháp, có bầu cử. Trả lời các nhà báo, Diệm lên án cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta, lên giọng cam kết sẽ đem đến cho dân chúng miền Nam hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc. Phải chăng đã đến thời điểm Mỹ cho phép Diệm công khai lên án thực dân và bảo đại? công khai chốt nhập định Geneva lập một nước miền Nam riêng biệt. Vũ so xét lại những bộ tranh chấp khốc liệt đã xảy ra giữa hai bọn tình báo Pháp Mỹ điển hình là vụ cướp đoạt khu tam giác vàng, danh thị trường độc quyền ma túy tại chợ lớn và một góc thế giới. Những vụ tấn công tàn sát bọn đại việt tại Ba Lòng, quốc dân đảng tại Quảng Nam, song song với những vụ ám sát mà hàng chục nạn nhân đều là tay sai trung thành của Pháp. Tại miền Trung, em ruột của Diệm là Ngô Đình Cần. Mạnh Thanh hung bạo, phái bộ MAAG của Mỹ tung ra tại liên khu 5 lực lượng mệnh danh là Hội Anh Em Công Gà Trăm tên Mỹ Gốc Phi mở chiến dịch tình thương tấn công vùng tự do trong 9 năm kháng chiến. Trước các hành động này, Bộ Tư lệnh Pháp không hề phản ứng, ngược lại vẫn tuần tự im lặng kéo quân về Sài Gòn. Vũ nhớ lại lời Linh mục Dương tiết lộ với anh, hôm anh lên Thủ Đức gặp ông ta. Một vài người Mỹ có thẩm quyền nói với tôi là, Hoa Kỳ đã buộc Pháp phải rút quân, nhưng còn chờ Mỹ xây dựng cho ông Diệm một lực lượng quân đội tương đương với quân Pháp, đủ sức mạnh thay quân Pháp, cho kịp ngày quân Pháp rút trước kỳ hạn hiệp định quy định. Chủ yếu của Mỹ là làm cho hiệp định Geneva trở thành vô hiệu khi Pháp không còn có mặt ở đây. Thêm vào là các nguồn tin của Trần Đình, của Trinh Quyết, qua cô Tư Bình Duyên đến các tình hình đang diễn biến trước mắt, tất cả cho phép Pepe xác định, Pháp đã đầu hàng Mỹ, giao miền Nam lại cho Mỹ trình bị rút quân vào rút trước kỳ hạn quy định theo hiệp định Geneva. Vậy thì cái nghị quyền chính phủ liên hiệp hiện nay chỉ là sự liên minh gắn ghép tạm thời. Trước sau gì Mỹ cũng sẽ không để tình trạng lộng hành của các lực lượng bổ sung của Pháp. Nhưng các lực lượng này không phải như bọn Đại Việt và Quốc dân Đảng ở miền Trung mà liên can đến hai giáo phái Cao Đài Hòa Hảo có gần 20 triệu tín đồ. Nếu dùng quân đội đánh dẹp xe tạo đàn độ chiến mà nội chiến lúc này bất lợi cho cả Diệm lẫn Mỹ. Đứng trước tình hình khó khăn này, bọn CIA phải tính toán. Chúng sẽ áp dụng ngón nghề quen thuộc là tìm cách mua chuộc bằng tiền và địa vị. Mỹ dạy gì mà không nắm lấy 50.000 quân của soái phương, để sử dụng theo ý đồ của chúng. Như trước, Pháp và Nhật đã dùng. Lối kéo được số quân tài sai Pháp về phía Mỹ còn như đã nắm được con bài của Bộ Tư lệnh Viên Trinh Pháp tại đây. Thật dễ dàng thắng cuộc. Với đã đó, Mỹ sẽ ổn định được miền Nam, tập trung toàn lực lượng về phía cách mạng như ở miền Trung chúng ta đã làm, và hiện chúng đang chuẩn bị tung ra chiến dịch tố cộng diệt cộng sớm hơn. Vũ nghĩ đến nhiệm vụ ở trên giao, anh tự ví mình như con vít nhỏ gắn bởi chi tiết thiết bị của một bộ máy hoạt động trong nội bộ địch. Anh cần phải thận trọng tối đa để giữ đúng vai trò con vít, chính xác, vững chắc thì bộ máy mới phát động đều. Cho đến lúc này, bên nội tình miền Nam nói chung và các lực lượng vũ trang tay sai của Pháp nói riêng, Vũ đang hiểu khá rõ anh chỉ còn cân nhắc lựa chỗ đứng chân với bảy viện một tổ chức vũ trang đã từ lâu bị dân chung chán ghét đến căm hờn diệm đất cần dẹp đi sớm công tác bảy viện lúc này là thân sách vũ nghĩ đến nhóm sơn thái tuấn phong trong giáo phái cao đài sơn thái trước làm trong ngự tiền văn phòng của bảo đại nay là người được giáo phái cao đài tin đinh cơ làm tổng trưởng thông tin trong chính phủ liên hiệp của diệm tuấn phong em họ thái cùng học viên bốn năm ở hà nội được thái nhắn vào đi cử làm giám đốc trường huấn luyện cán bộ trong hệ thống các trường tâm lý chính trị của phái bộ Hoa Kỳ. Vũ vào gặp Tuấn Phong, thông đùa anh công tác ở trường huấn luyện. Từ đó Vũ có thể dần dần đi sâu vào đạo cao đài. Nhưng anh thấy trước mắt tiếp cần được với Nguyễn Thành Phương và Phạm Công tác đòi hỏi khá nhiều thời gian, trong khi tình hình không cho phép anh chậm trễ. Vì ti công tác bướng nhiệm, còn như cận kê được vui xoáy, Vũ thấy đó hai điều thuận lợi. Trên danh giới hợp pháp. Anh là nhân viên của Bộ Nội vụ trong chính phủ Liễm, là dân Bắc di cư, anh có lý để phủ nhận mình là người của giáo phái Hòa Hảo, thân tín của Trần Văn Soái giữ thế an toàn lâu dài về mặt công tác, quan nhiệm để tiếp cận Soái, dựa thế Soái anh có nhiều khả năng tác động đến phạm công tác và bài viễn. Cuối cùng, anh quyết định nhóm Trần Văn Soái là chỗ đứng chân, là mục tiêu cho nhiệm vụ giai đoạn. Vũ kiểm điểm lại những điều đã nói với huỳnh văn trọng với chú ý dùng trọng tấn công về chủ yếu của nhiệm xoáy nếu không lầm nhiệm sẽ sớm tìm anh sẽ mới ánh công tác suy nghĩ chín chắn rồi bút lên ngồi vào bàn viết báo cáo về trung tâm xin ý kiến của trên thiếu tướng Gambier tham mưu trưởng bộ tư lệnh Pháp thay mặt đại tướng Ely tiếp Leslie và Conan trong phòng khách tổng hành dinh Pháp Gambier tỏ vẻ lạnh lùng sẵn dao mà không niềm nở sau tuần điều khai vị Gambier bảo đề Đại tá của đầy chắc có việc gì cần đến chúng tôi. Lê Sinh Đèo hỏi lại, giọng trinh thượng. Chào thiêu tướng đã biết vụ tên Hoa Kiều ly cái bị bắt cóc đêm qua. Cảm bị ê ngạc nhiên. Hắn ta là chủ ngân hàng Trung Hoa. Vâng, chính hắn. Tôi chưa biết gì về vụ bắt cóc này. Thông thường những việc xảy ra sẽ không quan trọng lắm. Một vài ngày sau phòng nhị mới báo cáo lên tôi, mà không lẽ vấn đề này đã làm cho đại tá quan tâm. Lý cánh đã công tác với phái bộ M.A.G. cả mấy tháng nay rồi, công việc đang dở dang, tiêu án sẽ gây trở ngại cho chúng tôi không ít. Vì vậy tôi qua đây để yêu cầu thiếu tướng can thiệp cho hắn được về. Vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, Gambie cau có. Mời tôi về can thiệp với ai, cơ quan nào? Lansdale tỏ ra bình tĩnh. Tướng Lê Văn Biển. Gambie liền thở dài, ngả lưng nát thành ghế, nhếch môi cười mỉa mai trước đây y tá đại tá bảo tôi can thiệp tôi có thể gọi ngày tướng viện đến hay ra lệnh cho ông ta phải làm theo ý muốn của đại tá nhưng hiện nay thì đội khác đội tướng viện là quân đội Việt Nam là quốc vụ khanh của chính phủ ông Diệm đâu còn thuộc chúng tôi theo tôi chính đại tá hiện là cố vấn đặc biệt của ông Diệm có lý gì không đủ quyền giải quyết thấy thái độ và lời lẽ châm biếm thách thức của Gambie tiến sĩ quan tình báo Mỹ cười gan hắn cố gắng lắm mới ngăn chặn được cơn giận dữ muốn bùng phát. Cho đến lúc này, tôi vẫn tin biến là tài trần trung thành của Thiếu tướng, nên tôi mới nhờ đến Thiếu tướng can thiệp, với thiện trí mong giải quyết êm đẹp trong nội bộ. Còn nói đến thẩm quyền, vâng, Thủ tướng Diệm bây giờ có thừa khả năng đặt vấn đề thẳng với viễn. nếu vậy tình hình sẽ diễn biến phức tạp, mà tôi tin là cả hai phía chúng ta đều không muốn. Gambia hiểu câu nói úp mở của tên trùm CIA ngụ ý đe dọa. Hiện nay thì Diệm đã đủ mạnh để diệt lực lượng của Viễn không mấy khó khăn. Trong lúc đại tướng Nava còn đang lưu lại Sài Gòn, bộ tư lệnh Pháp không thể nào cứu Viễn. Gambie vốn là con người già dặn, thận trọng, hắn suy nghĩ và tự nhủ mình nhường nhịn. Đến chính phủ Pháp còn phải đầu hàng, cá nhân hắn cam đành thua thiệt. Hắn trở lại bình tĩnh, lái câu chuyện sang hướng khác để giải tỏa sự căng thẳng như vậy đại tá đã có bằng chứng chứng minh tướng biến bắt lý cái lên sự đèo thì mình đã thắng cuộc hắn trở giọng thân mật 11 giờ đêm qua lý cái được mời rời khỏi bàn tiệc trong nhà hàng ascension ngoan ngoãn bước lên xe trước mặt tốt công an bình duyên đứng gác tại đó thiếu tướng ghi coi chỉ có hai nhân vật đủ uy quyền ở đây có thể buộc lý cái phải phục tùng tướng biến và thiếu tá savani nhưng chúng tôi biết thiếu tá savani không bắt lý cái nếu vậy chúng tôi mời tương biến đến đây, tôi tin là nếu ông ta nhúng tay vào vụ này thì việc giải quyết sẽ không khó khăn gì. nhưng đột nhiên Gambier như nhớ lại chuyện gì, hắn ta ngập ngừng dừng tay, chưa nhấc điện thoại lên, quay lại hỏi Leslieo khá đột ngột. đại tá có nghi ngờ gì nhóm đại diện hãng thông tin AFP vừa đến Sài Gòn không? Leslieo tự nhiên đỏ mặt, hắn kẽ lắc đầu lung túng Nhưng có thể Gambie không để ý thấy vì hắn ta đang quay đi chăm chú quay số điện thoại. Tại sao Lesdale lại đỏ mặt, lúng túng? Câu hỏi của Gambie đã làm hắn nhớ lại sự kiện nhục nhã xảy ra tuần trước. Jekyllot đại diện hãng thông tin AFP, Francisco Spirito đã đến tại nhà hàng riêng thăm hắn vào một buổi tối. Lesdale đang ăn tối, tiến quản gia đưa trình án một tấm danh thiếp của khách là xin tiếp kiến. Cũng chỉ là tấm danh thiếp thông dụng như hàng trăm tấm danh thiếp khác tấp nập bay vào nhà hắn trong nửa năm nay Nhưng Lensdale đã nhận ra dấu hiệu đỏ in trên góc trái Hắn bỏ ăn, chăm chua ngắm cái hình trước nhật đứng Phần trên in con chim ó, phần dưới là hình đầu người buộc trước khăn ngang Hắn đứng bật lên, ra lệnh cho tiên tí, mời khách vào phòng Tiên quản gia trung thành tòa vẻ băn khoăn, kinh ngạc khi thấy mặt trù tái đi, mất nằn về kênh kiệu thường ngày Khách là ai mà làm cho tin đại tá để quyền lực phải run sợ? Khách là một người Âu trung niên, tầm thước, nhưng chắc nịch đều lộ sức mạnh có thừa. Chán của y cao, cặp mắt sáng xanh và miệng luôn luôn nâu nụ cười cởi mở. Kính chào đại tá Edward Lensdale. Nơi thân nảnh được tiếp đón ông, Francois Spiritor, xin mời ông ngồi. Cả hai ngồi đối diện, uống điệu mạnh, chúc nhau sức khỏe. Đây là lần đầu tiên tên sĩ quan CIA cao cấp được tiếp kiến một trong những chủ mafia. Lensdale hiểu rõ điều nguy hiểm đang chờ mình. Khi một thủ lĩnh nhiều quyền lực như Francois Frito bất ngờ đến tầm, có điều Lensdale yên tâm là mafia ít khi nhúng tay vào chuyện chính trị. Biên sĩ quan CIA trở lại bình tĩnh, đặt lý điều đã uống cản xuống bàn, mạnh giận vào đề. Ông đến đây cho có việc cần đến tôi. Bừng bừng nụ cười luôn đóng trên môi, khách khán lễ độ, khách nghiêng đầu cất tiếng, giọng đó còn nặng miền đảo Corse. Thưa bâng, mới đây người đại diện của tôi tại Maxay, ông Marcel Francisci báo về cho chúng tôi biết là đầu năm 1955, số xuất viện 350 tấn hàng năm nhân cơ trung tá chứng khoệ trung phong di quân đội viên chính Pháp từ Việt Nam qua đã không còn nữa. Chúng tôi hỏi ra mới biết Khu tam giác vàng đã đồ chủ Mà đại tá là đại diện của chủ nhân toàn bộ sản phẩm khai thác được ở đây Chúng tôi cũng đã cho người qua Thái Lan để điều đình. Xin cung cấp tiếp tục nhà máy chế biến tại đó Chỉ có thể dành cho 10 tấn heroin Tương đương với 100 tấn thuốc thụ Như vậy chúng tôi không có đủ để phân phối cho khách hàng như trước Tất nhiên số 250 tấn mà cả châu Âu cần phải có Người ta đã mua trực tiếp ở các ngài Chúng tôi thấy vấn đề không ổn Spirito ngưng lại Quan tài uống cạn ly rượu thứ hai, chủ nhà vừa mới châm đầy, thái độ vẫn từ tốn vui vẻ. Chúng tôi không biết làm chính trị và cũng không tạo về quân sự, nhưng về phương diện buôn bán, chúng tôi hiểu đây là lối tranh cướp thị trường. Khách nhấn mạnh mấy tiếng cuối cùng, đôi cười hả hả, lá sau lại tiếp. Ngành buôn bán tranh cướp là sở trường của chúng tôi, như đại ta thấy đấy. Trước này chúng tôi chưa phải dựng bước một tổ chức, ngay cả một quốc gia nào. Chúng tôi cũng tự hỏi nên giải quyết vụ này ra sao, khi chúng tôi vẫn kính nể Hoa Kỳ, tôn trọng cơ quan CIA. Do đó, thay vì chặn đón số thuốc của quý ngài khi chuyển sang châu Âu, không mất tiền bốn, tôi đã tự thân hành qua đây gặp đại tá với tiền chí hòa bình. Tôi chỉ yêu cầu cho đủ số lượng thuốc hàng năm như trước đây phòng di pháp dựng cho chúng tôi. Lê Sự Đeo hiểu rất rõ một tổ chức nằm trong bóng túi với những thành viên sẵn sàng coi thường mạng sống của mình để đánh đổi cái chết của địch thủ, gồm luôn cả vợ con gia đình họ, không một ai có đủ khả năng đề phòng và đối phó suốt cả đời mình khi bọn chúng rất kiên trì bên bì bám sát trừ tới cớ để hạ sát trả thù chốc kỳ được mới thôi. Lên sẽ đèo chẳng đắn đo mau lẹ chấp nhận đầu hàng. Từ khi được giao nhiệm vụ này, quả tình tôi không biết xuống hàng phân phối tại Pháp. Lại do người đại diện của quý ông phụ trách Nhân viên ủy quyền không báo cáo đó cho chúng tôi vụ này Thật là một sơ sót đáng tiếc Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới được hân nảnh biết ông Tôi đã sẵn sàng thoả mãn yêu cầu của ông Khách nhận lý điệu thứ ba của trù và uống cản Không khí tham dò Thủ thế hoàn toàn giải tỏa Spiritor lấy ở túi áo ra một miếng thẻ nhỏ màu vàng óng ánh Hắn đứng lên với vẻ quan trọng hai tay đưa tấm thẻ cho Lenstead. Thay mặt tổ chức mafia tôi trân trọng trao đại tá cùng với quyết định của toàn nhóm thủ lãnh công nhận đại tá là thành viên danh dự MPA kể từ ngày hôm nay. Lenstead đứng lên theo, cầm miếng kim khí rồi bắt tay Speeditor. áo khăn rung lên như động cơ phát động. Từ chối ư? Không thể vì như thế là mặc nhiên khinh biệt cái tổ chức giết người này. Đành nhận sao? Để mãi mãi cúi đầu nghe lệnh thời gian không cho phép trên CIA kéo dài suy nghĩ chỉ thoáng vài giây thôi hắn phải quyết định tôi xin cảm ơn các vị thủ lĩnh và riêng ông khách đã ra về lên sườn đèo vẫn còn ngồi chết lặng ngó tấm tài vàng hình con ó và trước đầu dân đảo Cors hắn biết từ đây hắn phải mang danh là người của Mafia nhục nhã đầu hàng hắn không dám chết do danh dự lên sườn đèo đã phải nghĩ đến sự việc vừa qua Hắn không còn giữ được vẻ hoang mang lúc đầu, khi Gambie đã đống điện thoại quay lại bảo vệ hắn. Từng Viễn vừa đi khỏi, đại tá Khích yên tâm trở về, "Tôi sẽ đích thân gặp biến để giải quyết vụ này, nếu đúng ông ta bắt lê cái, tôi tin là can thiệp được thôi." Gambie đã tự khuyên không nên đối đầu với CIA, tất nhiên hắn cũng không muốn để Tướng Viễn tay chân tiên cậy của hắn lúc đầu vào đá. Bên phần, tên sĩ quan tình báo Mỹ Hắn vẫn còn trột dạ vì câu hỏi của Gambie. Hắn tự hỏi, viên sĩ quan Pháp đã biết sự có mặt của chu mafia tại Sài Gòn, nhưng có biết vụ hắn đã đầu hàng nhục nhã hay không? Hai tên đều trao đuổi theo ý nghĩ riêng, trở nên lạnh nhạt trong lúc chia tay. Lê Sđao cùng Konen bước bụi ra khỏi phòng. Đúng 5 giờ sáng, Vũ mở Đài Văn dẫn nhận bản tin của trung tâm theo định kỳ. Nghi xong, anh thận trọng nhầm dịch từng chữ từng lời ghép tròn câu bằng trí nhớ không ghi thành nguyên bản đã giấy anh phải tập thói quen này vừa giữ bí mật tối đa vừa phòng khi bất ngờ trong khung cảnh mà xung quanh đầy đánh ánh tai mắt kẻ thù vũ không khỏi bồn chồn trong lòng sau khi đã đọc lại lần thứ ba đoạn chỉ thị công tác của trung tâm đã chấp thuận cho anh đứng chân trong nhóm nhiệm xoáy và cho phép anh làm phụ tá về công tác chính trị của nhóm này đốt xong tờ giấy ghi mật mã Anh ngồi im lặng, tập trung suy nghĩ về công việc có nhiều khó khăn và phức tạp. Công tác với nhiệm, tức là với soái phải làm sao để tránh được tình trạng tự đặt mình trong thế thủ địch với diệm, có vậy mới tồn tại được lâu dài. Trước mắt nếu mất cảnh giác, thiếu thế nhị, đất dễ đưa soái đến chỗ nghi binh, dân gốc bắc di cư là tay chân của diệm, trui vào nội tuyến. Đội bọn phòng nhị Pháp vẫn chưa ngừng do ngó, do xét người qua cách mạng tung vào. Bú phải chấp nhận đương đầu với cả bốn bên địch. Loại kẻ tù tan nhẫn, dã man giết người đã trở nên quan tính. Vũ từng thân trọng, luôn tự soát xét mình, những lời nói, những việc làm, sau mỗi ngày hành động, những buổi tiếp xúc, quan hệ với chính kẻ tù là những màn kịch do anh sắm vai, đạo diễn và cùng chính anh sáng tác nội dung. Nhưng đấy không phải là màn kịch trình diễn trên sân khấu thông thường, mà là diễn xuất ngay trong lòng một xã hội rừng xanh, bao quanh là thu dữ, không pháp luật, không đạo lý, từng lúc, từng lời sơ hở là dễ dàng ba chạm về cái chết. Sài Gòn như bình tình sau một đêm dài mệt mỏi. Động cơ xe các loại sau động một bùng. Vũ đứng dậy tắt đèn, mở cửa sổ. Một góc trời sáng đỏ. Xe trước mặt là cầu đạch bên Bên dưới thủy chiều dâng cao, ánh bình minh làm mặt con đạch ửng hồng phủ lên màu nước đen thải ra từ hàng trăm công lãnh. Chiều hôm đó, đúng như dự tính của Vũ, tổng chương nội vụ Huỳnh Văn Diệm nhớ anh chồng mời anh tới nhà riêng ăn cơm tối. đã mấy ngày rồi. Bố chuẩn bị rất chu đáo cho buổi tiếp xúc này, mà anh tin sẽ diễn ra với quyết tâm phải thành công, phải đạt cho được mục tiêu công tác. Đột nhập vào nội bộ Trần Văn soái không chỉ phải qua mặt cơ quan điều tra của chính tổ chức này mà còn phải che được mắt người của phòng di pháp ngay vào như hai tên thanh nam Văn Phú, hai tên này đang giữ vai trò bí thư cho soái nhất cử nhất đồng quả ngay bản thân soái cũng không tránh khỏi cặp mắt cú mèo của Savani. Ngoài ra còn phải chú ý đến cả hệ thống chân tết của hai tên đó ngày đêm gió la nghe ngóng từ hàng ngũ sĩ quan cho đến những đơn vị lẻ tẻ bên ngoài vũ đã gợi ý cho chồng tìm mọi cơ hội thông báo lý lịch của anh với nhậm một bản lý lịch đặt dễ kiểm tra và bảo đảm để ngay từ bước đầu tạo được ấn tượng tốt trong lòng nhiệm đặc là nhảy bớt phần chú ý của hai tên phòng gì thành nam văn phú lúc này được nhiệm mời tới sớm ơn anh dự tính vũ nhận thấy cửa chính đã mở rồi Phần còn lại là bắt mạch tìm và giải thích đúng đắn căn nguyên tình trạng của bệnh nhân, làm cho người bệnh tin vào khả năng của y sĩ. Nhậm đã báo cáo với ông soái những điều chú thảo luận với tôi và trước khi mời chú có thể ông ta đã thảo luận kỹ với viên bí thư thành nam, lâu nay vẫn là bộ áo của ông soái. Đang chăm chú lái xe, trong đề cập đúng điều vũ vừa suy nghĩ, anh thích thú quay lại nhìn trọng thăm dò. Vậy sao anh? trong gạch đầu vẻ nghiêm túc lỗ đó trên mặt quyết định của ông soái mời chú công tác với nhiệm coi như đã thông qua thành nam tức là phòng dị pháp đã duyệt theo tôi nghĩ chú tính sao vậy thôi chứ đừng với nhiệm cũng đủ uy tín với savani rồi chú không thấy ông ta đã học và lớn lên từ bên pháp sao thấy chứ anh nhưng nếu để cho họ có chút gì băn khoăn về mình ngay từ buổi đầu sẽ khó tạo được lòng tin mà không tin công tác với nhau rất khó câu chuyện trao đổi ngừng lại chồng cho xe chạy tăng vào sân trước một biệt thự lầu mới vóc người cao gầy tuy ngoài 50 mươi nhưng vẫn lanh lợi rộng cởi mở hắn bước ra tận cửa đoan vũ bờ chồng bắt tay vũ hắn dắt luôn vào phòng khách ông bố đã giới thiệu với tôi từ tháng trước lần chúng tôi cố ý trông chờ hôm nay rất mừng được gặp ông bướm mỉm cười trang trọng về phần tôi trước hết tôi xin cảm ơn lòng nhiệt tình của ông tổng trưởng Tôi đất binh dự được tiếp kiến Không khí khá thân mật Trong suốt buổi khai vị xã giao Và bữa ăn thịnh soạn Sau đó cả bà kéo vào phòng riêng Dành riêng cho khách thân Ngồi uống cà phê Tổng trường huynh văn nhậm mới vào đề Tôi đã được ông bộ trưởng Thật khá tỉ mỉ Buổi hai ông trao đổi tình hình với nhau Tôi khâm phục ông một người Mới lần đầu vào đây Mà đã nắm được những vấn đề sâu sát như thế Trong khi chúng tôi ở giữa Sài Gòn Mà vẫn mơ hồ Đúng là đáng trách chúng tôi cấp tốc kiềm điểm lại thực trạng diễn biến mới đây, thu đạt với ông tất cả đều giật mình hoàng hốt. quả như ông đã nhận định, không đến gì trung tướng trần văn xoáy mà các lực lượng ca cũng chung cảnh ngộ đang bị dồn vào thế bí, chưa tìm được lối thoát. hôm nay chúng tôi mời ông lại với mục đích xin nghe một vài lời cao kiến, bằng cách nào đó mang cứu bán được tình hình. trước thái độ khiêm nhường và lời lẽ chân tình của nhiệm, vũ nhận thấy tình hình thuận lợi trong mình đứng chân trong lực lượng này. Ở vị trí cao Khả dĩ tác động được không chỉ đối với nhiệm Mà cả với xoái Anh phân chấn nhưng vẫn thận trọng Tôi được biết anh chồng đang công tác với ông Tổng trưởng Với tình anh em trong nhà Tôi có nêu một vài ý kiến hoàn toàn vô tư Không ngờ lại được ông Tổng trưởng lưu ý Ngay ông Tổng trưởng lại hỏi tới Tôi không có cao vòng sẽ giúp ích được gì Mà chỉ với thiện chí đóng góp Mong đáp lại thịnh tình của ông Tổng trưởng đã dành cho tôi như tôi đã nói với anh trọng theo thiện ý của tôi thì đúng là các lực lượng vũ trang đang ở trong hoàn cảnh khá nghiêm trọng nhưng trước khi đề đạt ý kiến xin bằng phép hỏi ông tổng trưởng từ ngày quý vị đại diện ta thăm chính đến nay đối nội đã làm được những gì mang lợi ích thiết thực về cho lực lượng vũ trang lẫn giáo phái hòa hảo và đối ngoại đã tạo được ưu thế gì để phát huy ảnh hưởng nhiệm sưng sở đến ngơ ngác trong khi vu đất đó tại sao ông ta có trả lời câu hỏi của anh đặt ta Thái độ của Nhậm chứng tỏ trong nhận xét về họ quá là xác đáng. Bừng mắt dậy đã trở thành tướng chính quy, nhân vật chính quyền nắm một góc nội các chính phủ, họ tự hào đã đạt tới tột đỉnh vinh quang, cứ thế lao vào hưởng thụ. Đến bây giờ, trong khi chờ đợi truyền số lính bổ sung thành quân quốc gia, họ vẫn thản nhiên tiếp tục làm lãnh chúa từng vùng, tất cả không cần cảnh giác. Một la sau, nhiệm mới ngập ngừng thì một câu hỏi thông thường của ông đã làm cho chúng tôi lung túng, không biết phải nói thế nào. đúng là chúng tôi chỉ nghĩ đến công việc của chính phủ, không lo riêng mình, nên chưa làm được trò chúng gì có lợi cho nội bộ. nói gì đến công việc đối ngoại. vũ ung cố giữ thái độ nghiêm túc để tránh mặt cảm của diệm. chắc ông tổng trưởng đã hiểu, sở dĩ ông diệm phải nhận những đại diện ba lực lượng vũ trang và nội các chính phủ, không phải vì mấy chục ngàn quân vũ trang, mà vì hai chiều tiến đồ của hai giáo phái. Bằng cứ là ở miền Trung Ông ta đã thẳng tay tiêu diệt các lực lượng Đại Việt Và quốc dân đảng mau lẻ Chỉ vì ông ta biết rất rõ Hai tổ chức này không có dân chúng sau lưng Anh dừng lại như để thăm dò Thế nhậm nhìn anh đầy vẻ khích lệ Vũ nói tiếp Trên thực tế Trung tướng và ông Tổng trưởng bận biệu nhiều công việc Nên không có dịp được nghe dân chúng phản nàn Về nạn thuế má nặng Về binh lính mang danh tín đồ hòa hào Tắc oai tắc quái Hiếp đáp dân lành đó là một sơ hở nghiêm trọng Nếu như ông Diệm thấy đó yếu huyệt này, ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng, mua chuộc tín đồ, lôi kéo dân chúng về phía ông ta. Trung tướng Soái sẽ bị cô lập như cảnh Đại Việt miền Trung. Nhiệm chăm chú lắng nghe từng câu từng lời, chỉ khẽ lắc đầu thở dài, Vũ lại tiếp. Sự kiện diễn ra ở Ba Lòng, Quảng Nam đã chứng tỏ ông Diệm đang mạnh tay hành động, dẹp mọi phe phái đối lập. Vũ dừng lại, nhiệm tỏ ra nôn nóng tán động. Gần đây chúng tôi cũng có nghi ngờ ông Diêm Thiếu Thần chí trong việc hợp tác. Trong những phiên họp nội các, ông ta dần dần tỏ vẻ độc đoán cá nhân. Bây giờ càng nghe ông phân tích, tôi thấy vấn đề càng sáng tỏ, đúng là ông Diệm đã có ý đồ đối phó với phía chúng tôi. Chúng tôi cũng đã thấy được ông ta dám qua mặt Đức Quốc trưởng, bất chấp cao ủy pháp, bố tứ lệnh quân viên trình, vì dựa thế Hoa Kỳ bảo trợ. Ông ta lên giọng bài phong kiến, lên án thực dân, đòi quân pháp rút. Tình hình đã bày ra trước mắt chẳng còn úp mở. Tôi mong ông giúp cho ý kiến, chúng tôi phải làm gì trước những sự kiện đe dọa dồn dập chúng tôi." Vũ chồng đã trình bày ý kiến của mình, nhậm lắng nghe, trong lòng thầm cảm ơn sự phụ trợ của Đức thầy đã dẫn dắt đến cho mình một công sự viên tuy còn trẻ nhưng vô cùng sắc sảo. Cuộc tiếp xúc xong, nhậm đưa chân Vũ đã tận cổng ngoài và không quên dặn trọng, sang mai nhớ dẫn Vũ vào văn phòng để làm hồ sơ chuyển lên thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm chức công cán ủy viên đặc trách chính trị. Cuộc hội kiến với Lê Nguyên Vũ đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong lòng Huỳnh Văn Nhậm. Nhưng sau đó, khi nghĩ về những ý kiến của Vũ thì vì tổng Trường chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Việc nào xem ra cũng cấp bách, cũng là việc sống còn đối với ông cũng như Trần Văn Soái. Nhưng có lẽ cần kiếp hơn cả là phải bắt tay soạn thảo ngay một bản thỏa ước thành lập khu thánh địa tư trị hòa hảo, do Đức ông Huỳnh công bộ trực tiếp làm chủ tịch hội đồng tri sự. ngay ngày mai, trước khi đem thông qua nội các, Nhậm xe vận động các phe phái bình xuyên, cao đại ủng hộ, buộc Diệm phải ra sắc luật. Bên tàng Nhậm vẫn còn vấn vằng lời của Vũ. Làm được việc này, tướng soái có hai cái lợi: mua được lòng đức ông, tức là hàn gắn được sự cách ly lâu nay với tín đồ hòa hảo; mặt khác có một khu thánh địa tự trị, bất khả xâm phạm về mặt pháp lý. Từ đó ta xây dựng một căn cứ quân sự. Vì kinh tế có ruộng đất thủy nhiêu để tự túc quân lương. Vì địa thế có chỗ dựa lưng là vùng đồng tháp mười mênh mông cao kiến lắm, nhiệm không ngớt khen thầm vũ. Có điều còn làm ông ta Văn khoăn là tìm cách trình bày sau để thuyết phục xoáy chịu đán lệnh cho binh sĩ dưới quyền bãi bỏ việc thu thuế dân chúng bừa bãi, thay bằng việc thành lập một ban vận động nuôi quân, kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của tín đồ. Biết bản thúc trình lên xoáy, nhiệm đã cân nhắc từng câu từng chữ. thư trung tướng, làm được điều đó, trung tướng đang từ cái thế nhất thời chuyển sang cái thế lâu dài mà lại xóa được trong lòng các tiến độ những cảm nghĩ không tốt đối với lực lượng vũ trang của ta. Nhậm rất nhiều tâm trạng của soái lúc này, ông ta sợ kẹt, vì đối đầu với diệm là đối đầu với mỹ, mà đối đầu với mỹ thì khó trông mong vào pháp được, cái bí của soái là ở đó. Nhậm lại tìm cách diễn đạt những ý nghĩ của vũ. Thưa trung tướng, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình, cả ba lực lượng cao đài, hòa hảo, bình xuyên cần thực hiện công ảnh ngư ba cây trung lại hành tâm bắt tay nhau chặt chẽ mới mong kiến tạo được cơ hội ngộ hậu chống lại sự tấn công. Tuy đang âm thầm những đất quyết liệt của ông Diệm, hơn ai hết, trung tướng là người có đủ uy tín đứng ra xóa bỏ tí hiểm, quy tụ các lực lượng. Huỳnh Văn Diệm kết thúc bản phúc trình với câu kết Trong tình thế phức tạp này, giáo phái hòa hảo chúng ta có được một người như ông Vũ nhận lời công tác, quả là một sự đáng mừng và hãnh diện. Cha ngồi người trên ghế salon, hai chân các cháu trên góc bàn, vẫn còn chó Đức màu xám cho phù phục dưới chân, lưng cuốn bật trượt lên quá mặt bàn. Cạnh đó, Viễn Khoanh hai cánh tay Trần để sau gáy, ưỡn bụng nằm ngả ra trên ghế đối diện. Trên bàn, hú điều mai quế lộ bằng sành, hai chiếc chén răng tây dưới đáy còn chất nước vàng tươi, mùi thơm lọ điều quý Trung Hoa phảng phất trong căn phòng. Cả hai có thói quen gặp nhau là xong ẩm mà chỉ với loại rượu lâu năm khó kiếm này, hậu quen tính nết nhau và hợp nhau nhiều điểm, đặc biệt là ăn uống và chơi bời, nên từ lâu họ chẳng cần giữ kẻ với nhau. Từ lúc Savani đến, uống rượu, ngồi im lặng, cho hơi men thấm dần vào mạch máu, cả hai chưa trao đổi với nhau lời nào. Mãi đến lúc này, tên trưởng phòng dì pháp mới ngẩng mặt lên nhìn viễn khói thuốc lá còn tỏa ra trên chán hắn. Dậm con xe bước điện của quốc trưởng, ngồi hắn ta qua pháp. Anh biết chưa? Savandi nói tiếng Việt rất khá, viện vẫn lạnh lùng. Chưa biết, nhưng tôi biết là Diệm sẽ không đi, đã qua nội dung bức điện đó tôi đoán trước rồi. Không lẽ Diệm thấy được ý đồ của chúng ta ở nội dung bức điện? Viên ngồi chồm dậy, hai cánh tay tựa trên ghế, nơi đó hai đám sam trà một bên là con đồng, bên kia là chiếc đầu cọc. Dĩ nhiên kêu diệm có pháp bàn công việc nếu chỉ thấy tôi còn có lý cần gì về thòng cái đuôi tạm thời giao quyền lại cho tướng vĩ trong thời gian vắng mặt anh thấy đây ông vĩ có khác gì ông hưng diệm làm sao tin được hai ông này đúng đức quốc trưởng bớt phải sai lầm đáng trách thật viễn lắc đầu theo tôi cũng chú hẳn là vì thế cái chính là diệm nắm gọn quyền hành rồi đã đến lúc thoát ra khỏi vòng kiềm chế của đức quốc trưởng Dạy dì hắn ta rời Sài Gòn đi, âm mưu thoán đoạt của hắn đã lộ đó qua lời tuyên bố vừa rồi trước báo chí, lên án thực dân, cộng sản bắt tay nhau chư đôi đất nước. Viễn dài giọng nhấn mạnh câu nói cuối cùng, đôi cười lên há hả, hắn ngỡ đầu đã thành ghế, cái bụng cong vòng lên, chẳng cười kéo dài, mỉa mai, châm chọc, khiến đi phải ngồi bật dậy, tên trường phòng dì Pháp không dần thái độ của viễn, nhưng chắc là khó chịu. Hắn thong thả nói điều đầy hai chén rang tây. Thế đấy không phải chỉ mình anh nghe mà mọi người đều nghe. Cả đại tướng nào và đang túc trực bên cạnh đại tướng Anly để chứng kiến công tác bàn rong biển nam cho Diệm cũng nghe. Đó là luận điệu của Leslieo cùng mõm Diệm Punda. Savani đặt mạnh chén rượu đã uống cạn xuống đĩa. Tức là tôi đã dùng lầm hai thằng mù. Nếu không thì thằng khốn đó hết láo sực từ lâu rồi. Viễn mở cặp mắt thật lớn, nhìn sói vào mắt Savani. Anh yên tâm, với một tấn thuốc nổ tôi đã đặt đúng vào sau huyệt, bọn cáo đổi, chứ sau gì chúng cũng phải chết. Tôi cần thêm vài khẩu bích kích pháo ta một nữa, anh lo ngay cho tôi đi. Có rồi, tôi sẽ cho bọn chúng đưa đi. Tôi qua đây gặp anh để bàn về việc ly cái. Tướng Gambia truyền lời rằng anh phải thả ly cái về thôi, chưa có ném chuột bớ đồ. Lý Cánh không phải là đối tượng của ta Kẻ thu của bọn ta là C.I.A Nhưng đối đầu với C.I.A Phải thận trọng, kín đáo Lộ ra dù đại tướng nào và Cũng không che trở được cho bọn mình được Biển cúi đầu buồn vã Giê-lát mới trả lời Thư tướng đã chỉ thị cho tôi bằng điện thoại Tôi còn đắn đo vì ức Nếu không bị kẹt vì các ông Tôi đã chơi hết mình với chúng Anh biết không Cả Lý Cánh coi như tôi mất hết quyền lợi Trong giới hoa kiểu trợ lớn Bọn chúng sẽ mạnh dàn quay lưng lại tôi, bám theo bọn Mỹ. Thì chính chúng tôi cũng bị động hoàn toàn. Nếu không vì lệnh của chính phủ Pháp, bọn tôi quyết không sợ mấy chục tên xây dạ khôn kiếp lên mạch khích người. Chúng ta chừng quay ở biết tính tôi. Trước khi đi Algeria, cứ dẫn đi dần lại tôi đừng đối đầu với xây và mà nhắc lại câu chuyện của anh. Nếu không nhờ có khôn nên trở thì đã toi mạng rồi Vì chính phủ Pháp sẵn sàng hy sinh anh ta để giữ mối quan hệ ngoại giao với Mỹ. Trình khỏe ê mà còn như vậy, anh và cả tôi có nghĩa lý gì? Viễn lắc đầu. Bây giờ thì tôi có khác anh chứ? Tôi đã hết bị đằng buộc với quân đội Pháp rồi. Tôi là bộ trưởng quốc vụ Khanh của chính quyền Sài Gòn, là cấp tướng của quân đội quốc gia. Tôi làm gì tôi chịu? Đành vậy, nhưng phải làm cái gì cho đa trò kia? Nhúng tay vào vài ván và truyền vật vãnh làm hại cho đại cuộc là dại dột, tạo cho chúng có cớ tấn công mình ngay. Nắm màn ngàn quân lính trong tay, anh phải tận dụng hết sức mạnh của mình, muốn làm được vậy, anh phải tính toán chi li, đường tiến thối lui, từng giai đoạn và lâu dài để đạt cho được mục đích. Thế đây, hãy chuẩn bị để nắm được thời cơ có lợi tối đa mới hành động. Chúng tôi, cả đại tướng nào và cũng khuyến khích anh chứ không ngăn trở, vì đó là việc nội bộ của các anh, còn việc bắt lý cái Hoặc thù tiêu, anh giải quyết được gì nào? Thị trường chợ lớn sớm muộn không lọt vào tay CIA, cả cái miền Nam này cũng vậy. Chúng ta chưa chuẩn bị chú đáo, đã tạo cớ cho đối phương dùng thế tiến hạ thủ vi cường, có phải là hạ sách không? Thiếu tướng Gamie không phải sự hành động của anh liên can đến bộ tư lệnh, mà vì lời lẽ của Lesdell khiến ông ta lo cho anh, và vì thương anh, ông mới nhận lời can thiệp. viên chấp chấp mi mắt biểu lộ xúc động tôi hiểu anh bị chính với ông tôi này tôi sẽ thả li cái cô thư ký trẻ của giám đốc sở nghiên cứu chính trị tiếp lê nguyên vũ một cách khá lạnh nhạt lịch sẽ ông quà tấm cát đề dòng chữ lê nguyên vũ công cán ủy viên bộ nội vụ giọng cô vẫn không có gì tỏ ra đậm đà hơn ông cần gặp ông giám đốc xin cho biết ông có công vụ gì ạ Dạ đến thăm hỏi bình thường thôi Ô Cô thư ký phát một cử chỉ tất thất vọng Nếu vậy thì tôi e khó có thể toàn mãn yêu cầu của ông Hằng ngày tôi đã phải từ chối hàng chục trường hợp Xin đến thăm viếng bác sĩ Trần Kim Tuyến Xin lỗi vì đã làm phiền cô Vũ vẫn giữ một thái độ khiêm nhường. Cô cứ vào thưa lại với bác sĩ Vì tôi là bạn cũ của bác sĩ từ hồi còn ở ngoài Hà Nội Câu nói đơn giản ấy khiến cô thư ký trẻ và kiêu kỳ thay đổi hẳn thái độ Dạ, nếu vậy thì xin mời ông qua phòng cách của bác sĩ chờ cho chút xíu, tôi xin vào thưa với ông ngay. Ngồi một mình trong căn phòng cực kỳ sang trọng, Lê nguyên Vũ không khỏi mỉm cười vì sự sốt sáng đột ngột của cô thư ký. Hôm được cha dưỡng báo tin, bác sĩ Trần Kim Tuyến, hiện là phụ tá của Ngô Đình Nhu, bảo đệ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, biết tin anh đã vào Sài Gòn, nhắn anh đến trời có ý mời công tác. muốn phải suy nghĩ kỹ tuyến mời anh đến trời vì tình bạn cũ hay còn vì lý do nào khác? trạch trần tuyến đã biết anh làm việc ở bộ đội vụ mà bộ trưởng là người thuộc giáo phái hòa hảo đương nhiên anh đã đứng ở thế đối lập phái diệm một tình thế khá thế nhị buộc anh phải cân nhắc tính toán nhiệm vụ trước mắt chưa cho phép anh bập ngay vào bọn nhu tuyến nhưng phải làm cách nào đứng chân ở nhóm trần văn Soái mà vẫn giữ được thế an toàn không bị tuyến đặt dấu hỏi nghi ngờ hồi ở hà nội vũ đã quen trần kiếm tuyến Tuyến học y khoa, còn anh học văn khoa. Tuyến đã vaccine trước anh một năm và kết bạn với Ngô Đình Du. Lúc ấy là mở Viễn Đông Bắc cổ. Qua quan hệ đó, khi vào Nam, Ngô Đình Du dùng Tuyến làm phụ tá, cử phụ trách sở nghiên cứu chính trị, thực chất là cơ quan mật vụ trá hình dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Caiya. tiến bảo vũ thân nhau từ khi cùng tham gia hội bảo vệ hòa bình ở Hà Nội. Tuyến biết tra dưỡng quay bố như một người bạn tâm giao mà vũ đã là người thân của cha dưỡng thì cũng có ít nguy cơ bị tuyến nghi ngờ. anh vào làm ở bộ nội vụ để trở thành đối thủ của diệm. tuy nhiên trước con mắt của một trùm mật vụ mà đằng sau chắc chắn còn một tá cố vấn của seya, vũ sẽ từ chối sự mời mặc công tác của tuyến như thế nào? anh phải giải thích sao cho hợp tình hợp lý để không có một vướng vấn, nghi ngờ nào trong đầu óc trần Kim tuyến. trong những tháng phải mở đồng quan hệ. Giao dịch với các đầu mối trong ngàn ngũ kẻ thù Anh đã gặp không ít tình huống phức tạp Thái độ thích hợp nhất Anh tự rút ra cho mình là Trong trường hợp nào cũng đừng để xa vào thế bị động Luôn luôn tỏ ra thẳng thắn Minh bạch đó ràng Một thái độ đàng hoàng như thế Đã giúp anh vượt qua nhiều phút tưởng như sóng gió Tiếng nói lưu điếu của cô thư ký Và tiếng dài chắc là của tuyến Vang lên ở hành lang Đã cắt dòng suy tưởng của Vũ Kinh chào bác sĩ giám đốc anh đan tuyến với thái độ thân mật, pha trộn hài hước nửa đùa nửa thật mà xưa kia anh vẫn dùng với tuyến vẫn tầm bóc nhỏ nhắn dáng văn nhân tuyến cười hả hà nắm tay búa kéo ngồi xuống salon anh vẫn không bỏ được cái kiểu khách sáo ấy hay sao hờ Vũ hắn gọi tên hầu phòng lấy la ve rồi tiếp cho dưỡng báo tin đánh đáp vào tôi nhờ cha nhắn anh tôi dài cổ đã chờ vậy mà mãi nay anh mới lại tệ lắm đấy biết anh làm gì ở đâu vừa rồi phải lên tra xin địa chỉ mỗi đến trình diện tuyến hòa tài đã hiểu cho tên bồi phòng đi ra hắn từ tài rod lavell dali cái gì mà trình diện bỏ cái lối đó đi nào mời uống hãy mừng cho chúng ta gặp lại hắn đặt ly xuống bàn với vẻ nghiêm túc anh biết đấy ông nhu với tôi quen nhảy với nhau từ những ngày ở hà nội ngày cụ diệm chuẩn bị về chấp chính Ông kéo tôi vào đây trước, đối giữ tôi làm phụ tá từ đó đến nay. Ông giao tôi vụ trách cơ quan tình báo. Tôi học y có biết gì nghề này đâu. Ông giải thích. Cần là sự tin cậy, còn thì vừa làm vừa học, mấy ông cố vấn sĩ nhà. Lúc đầu tôi kéo Phạm Việt tuyển, bạn chúng mình đây. Nhưng vừa rồi ông nhô lại đưa hắn qua giúp kiểu công cung xây dựng tổng ủy công dân vụ. Tôi nhờ tra dưỡng tìm anh là thế. Ông nhô rất dè dặt khi sử dụng những người trong này. Ông sợ không dính với Pháp thì cũng dính với Việt Cộng. Hàn Đư Túc Lá mời Vũ nói tiếp khá thân mật. Chúng mình cùng đặc biết nhau lâu, hiểu nhau rồi, chúng ta không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, không chịu pháp đô hộ, để rồi chán chường đã một hồi buông xuôi kệ cho đời. Thật là may mắn, bây giờ cụ Diệm đã tìm được con đường mới, con đường dẫn tới thế giới tự do, với tiền chí của Hoa Kỳ, một nước đứng đầu thế giới về sức mạnh của vũ khí và đô la, viên trợ cho chúng ta tự bảo vệ. Từ xây dựng phần nửa đất nước còn lại, chúng ta những người hiểu biết có trình độ, đủ khả năng hơn lúc nào hết phải nắm lấy thời cơ, đừng chờ mồi mọc, phải tự nguyện vây quanh cụ Diệm để làm nên lịch sử, đúng vậy không, anh Vũ? "Đất đúng, ngay từ Hà Nội, cha dưỡng đã giải thích cho tôi rồi. Cả cha và tôi đều xác nhận đó là con đường tương lai sáng sủa nhất." Vũ Quốc Yên kết chặt dưỡng vào với anh, làm mạnh thêm niềm tin trong lòng tuyến một con trăn ngoan đảo nút đầu cha cũng hoang mang dao động. Anh thấy đấy, hiệp định được ký, miền Bắc hoàn toàn vào tay Việt Minh, miền Nam vẫn là của Pháp, chạy đi đâu? Nhưng sau khi cha được các cha dòng từ trong này ra tin cho biết, cô Diệm sắp về, tôi cũng đôn nóng như cha, muốn vào gấp đóng góp được gì cho sự nghiệp chung. Tôi nghiệp cha già, lúc này ống như trẻ da, hắn sẽ lao vào công việc huấn luyện cho mấy trường tâm lý chính trị, còn anh phải giúp tôi chứ. Vũ giải thích. Anh biết anh Huỳnh Văn Trọng không? Bạn nhà tu quả cha dưỡng hồi xưa đấy. Tôi vừa đặt chân đến Sài Gòn, anh chồng đã đón tôi, nhất định kéo tôi vào bộ nội vụ công tác với ảnh, giao cho tôi chức công cán ủy viên đặc trách chính trị. Chính vì sự nôn nóng chung, anh chồng cũng như tôi muốn được lao vào phục vụ cho chính quyền cụ Diệm. Chúng tôi quan điểm trong đội các liên hiệp, dù những tổng trưởng thuộc các này nhóm khác, nhưng tất cả đều dưới sự lãnh đạo của thủ tướng. Mọi công việc của các bộ là công việc của chính phủ chúng tôi giữ đúng vị trí của một đồng lý văn phòng, một công cán ủy viên của bộ, chứ không của cá nhân một tổng trưởng nào, mà cũng không phải là thành viên của hòa hảo hay cao đài bình xuyên. các anh đúng thôi, tuấn không tỏ vẻ thắc mắc gì, ngược lại hắn vẫn giữ thái độ vui vẻ. anh trọng, phải, tôi có gặp một lần ở chỗ trà dưỡng, chưa quen nhưng biết tiếng. trước kia, anh từng làm bộ trưởng nội vụ gia đình đạo gốc và cũng cảnh tu rất như tôi, dòng dõi nhào quan, bọn nào cũng dòng tu với trao dưỡng. tôi chỉ tiếc là không gặp các anh sớm hơn, nhưng dù sao thì công việc của các bộ cũng là công việc chung của chúng ta, tương lai các kế trong đội cang cũng là của chúng ta, các anh phải nắm lấy từ lúc này là đúng lắm. vũ thở đa nhẹ nhõm, có như đã giải tỏa xong mối băn khoăn trong lòng. tuy nhiên anh cần thăm dò để thử lại cho chắc, ngài tuyến vào kế thế có lợi cho anh về sau nếu ánh thành thực tiết lộ ý đồ của diệm, đó là công cán chung. tôi nghĩ anh cần cho hai chúng tôi bên đó biết đường hướng cụ thể sắp tới đa sao. theo tôi nếu không kịp gỡ cái thế bí phe phái hiện nay tình trạng còn bị tắc kéo dài. trong khi đó việt minh chắc cọ chẳng chịu khoanh tay ngồi ngó chúng ta cứ lờ đi không thi hành các điều khoản của hiệp định đình chiến đâu. tiến không tỏ vẻ gì rề rặt. đúng vậy. Cô Diệm đang tập trung vào hai công việc trước mắt, phải cương quyết thoát ra mọi ràng buộc của Hiệp định Geneva, đồng thời mở một chiến dịch. Chúng ta có thể coi đây là một cuộc cách mạng, xóa bỏ tên nạn xứ quân, giải quyết dứt khoát các nhóm vũ trang phe phái, tiến tới tập trung quyền hành, thống nhất quân đội. Như anh thấy đó, ở miền Trung sau khi Pháp rút đi, Phái Bộ Mỹ giúp cậu cần mở ngay cuộc tấn công giết hết bọn đại Việt và lực lượng quốc dân đảng. Bộ tư lệnh Pháp thấy tay chân, giải chết cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, chịu phép ngoài đó đã phát động chiến dịch tố cộng diệt cộng kịp đối phó với phong trào dân chúng nổi dậy đấu tranh đòi tiến hành hiệp định nếu chậm mư mà không bàn tay bắn giết có thủ tiêu có bắt bỏ tù hàng loạt thì đã lâm nguy rồi cái cương miền trung làm cho cụ Diệm và cả ông Ngô bớt chủ quan chúng ta phải thừa nhận một thực tế trong mười mấy triệu dân miền Nam có ba bốn triệu giáo dân tín đồ các tông phái và giáo phái không phải đều đứng trong hàng ngũ chúng Việt minh cộng sản như chúng ta lầm tưởng không đâu cứ nhìn cảnh tương ở Huế, Đà Nẵng rồi Nha Trang vừa rồi, từng đoàn gây biểu tình họ lao vào họng súng không chịu dừng trước lửa đạn, còn ở Sài Gòn bao bốn triệu dân trong các thành phố thiếu thốn, thiếu ổn định này bao nhiều hướng về phía Việt Minh, chính bài học miền Trung giúp cùi riềng thấy đổi vấn đề này. Cách duy nhất để Trung Đà Nẵng vững có thể tồn tại là vận dụng sức mạnh của vũ khí, ngay cả với dân chúng không bõ chăng? đúng như lời khuyên cáo của các cố binh mỹ, họ ông già bà già phụ nữ kể cả trẻ con là việt minh cộng sản đấy họ không cần vũ trang xuống đàn nhưng họ thưa mạnh để bắt các ngài quỳ xuống như mười ngàn lính pháp tại cứ điểm điện biên phủ nếu các ngài không dám giết họ một triệu hai triệu khi cần có thể nhiều hơn nữa để bảo toàn chính cuộc sống của các ngài trong phiên họp nội bộ vừa rồi cụ diệm vốn là con người trầm tính đềm đạm mà bất ngờ cố đá nà lên khi cần tân tùy hoàng đã mạnh dạn trôn sống hàng vạn học trò để có được và lý tưởng thành lịch sử ngăn chặn đợt nhung, giữ vững hoàn thành quy dân sơn về một mối. Vì lý tưởng chống cộng sản, các ông cứ mạnh tay, tối đa lệnh. Tuyến xe xưa nói hùng hồn như một diễn giả đang thuyết trình. Hàn Văn Dư Nguyên kết tật nói nhiều như hồi còn sinh hoạt trong nhóm sinh viên hòa bình ở Hà Nội, từ một sinh viên mới ra trường, nay vào nghề tình báo, chỉ huy cả một cơ quan mật vụ bản xứ của CIA, đúng như nhu nói với hắn là cần người tin cậy, đôi vừa học vừa làm. nhưng rõ ràng hắn chưa học được gì, ngay cả danh từ cảnh giác. vũ vợ chăm chú nghe, vừa tự nghĩ là tuyến vẫn tin anh như linh mục dưỡng tin anh. anh hy vọng còn khai thác được ở hắn ít đa cũng trong thời gian dài cho đến khi xây già đã tạo hắn trở thành một tin thực sự nguy hiểm. tuyến dư vũ ngồi lại trò chuyện khá lâu thân mật và tình cảm. hắn đưa địa chỉ nhà riêng và khi anh đã về. Hắn đi theo đám mái bên ngoài kiến chân. bộ nội vụ, chiếm phần dưới dinh Đồ Đồ dinh toàn quyền Đông Dương trước kia, diệm cải tên là dinh độc lập kỳ tương ngày hắn đương nguy quyền ra mắt. Phòng làm việc của Vũ sát ngay phòng tổng trưởng, hai phòng qua lại bằng cánh cửa khép vờ ít khi đóng chốt. Ngô Đình Diệm cùng tất cả văn phòng phủ phụ thủ tướng chiếm trọn tầng lầu trên, buổi sáng bú vừa vào phòng làm việc, chồng đã theo chân vào. ông dìm đang chờ, gian tôi mời chú qua có chút việc cần bàn. chuyện gì đấy anh? tổng trưởng nguyễn công hầu muốn gặp chú hỏi ý kiến gì đó liên quan tới công việc của bộ canh nông. vâng, tôi sang ngay. từ trước ngày bú nhận việc, chồng đã nói qua cho anh biết về tên tổng trưởng này, hắn là kỹ sư nông nghiệp tốt nghiệp tại pháp, chuyên môn về sâu đẩy phá lúa. Thời pháp thuộc chỉ là một công chức cần cụ ăn phận, không quan tâm gì đến thời cuộc, nhưng đất bộ đạo khi trở thành tiến độ hòa hảo. Huỳnh Văn Diệm thấy Vũ vào, đứng dậy bắt tay anh và giới thiệu Nguyễn Công Hầu. "Đây là Tổng trưởng Bộ Canh nông, còn đây ông Lê Nguyên Vũ, công cán ủy viên của bộ tôi." Mặc dù lớn tuổi hơn Vũ gần gấp 2 lần, Nguyễn Công Hầu vẫn giữ đúng tác phong một công chức thời pháp, lịch sự lễ độ. Hân hạnh được làm quen đông Vũ. Hắn bắt tay và giữ tay Vũ khá lâu. Ông Diệm tôi khâm phục ông và quý mến ông lắm. Hậu mời Vũ cùng ngồi sau phút chào hỏi xã giao, Diệm nói với Vũ. Báo tin mừng ông biết, Thủ tướng Diệm đã ký nghị định giao quyền thủ trì cho khu thánh địa. Tôi đã ra lệnh cho anh em tổ chức ngay cuộc kinh lý miền Tây và nhân dịp về thăm đức ông, tôi sẽ đích thân mang quà quý này về. Hầu tỏ ra xúc động. Ông vú à, ông tổng và mọi người đều vui mừng và không ngớt lời khen ngợi ông trước thành quả này. Chúng tôi tin rằng nhờ bản nghị định này mà giải tỏa được mối hiểm nghi đã có từ lâu giữa ông tổng và thánh địa. Bụ với thái độ khiêm nhường. Thưa, đây chỉ mới giành được thế hợp pháp trên giấy tờ, còn thực chất phải tự xây dựng khu thánh địa thành vùng tự trị đúng nghĩa của nó, mạnh về quân sự, vững về kinh tế tự túc. Dựa vào đó, ông tổng có đường quay về với khối tín đồ có căn cứ an toàn khả dĩ tự vệ đừng lâu dài. đúng là ý kiến của nhà mưu lược. hầu không kiềm nổi lời tán thưởng. thu thật với ông, trong chúng tôi có nhiều người buồn phiền về thái độ thờ ơ của ông tổng đối với đức ông và xa cách bà con trong đảo, đúng là một lỗi lầm rất lớn. hắn quay sang nhiệm. lúc này không lợi dụng thời cơ hàn gắn vết lệnh đất này thì chẳng còn cơ hội nào khác, phải không ông tổng trưởng? Nhiệm khẽ gật đầu Dạ chúng ta phải bàn ký với ông Tổng Câu chuyện tạm ngừng Cả ba uống trà hút thuốc Lát sau Hồng mới đi vào đề Nói với Vũ Tôi qua đây chỉ vì gặp một việc khó Chứ biết giải quyết thế nào cho ổn Nên định nhờ ông giúp cho vài ý kiến Vũ im lặng chờ Hầu kể lệ Gần đây ông Diệm cho người về Long Xuyên Mời Nguyễn Ngọc Thơ lên công tác Coi như một phụ tá chính trị cả hai tỏ ra tương đắc. ông thơ nguyên là đốc phủ sứ, cựu hội đồng thuộc địa, một đại điển chủ và là một trong số nhân sĩ có tiếng ở miền tây. tôi nghe nói lại, có lần ông thơ gợi ý nhặt kéo ông diệm về bộ vua quang trung tuy chiếm được thăng long nhưng không mua chuộc nổi hết số nhân sĩ bắc hà. ông thơ cho rằng miền nam chưa biết đó ông diệm là người thế nào, nhất là tầng lớp giàu tiên lắm ruộng, nhiều đời tay phiên nhau làm chủ nông thôn, có thế có thần nếu muốn chuộc được tầng lớp này, ông Diệm dễ dàng có hậu thuẫn. Sau đó, ông thới hiến kế. Trước hết ta lệnh thu hồi lại tất cả ruộng đất mà Việt Minh đã chia cho dân nghèo. Thực hiện việc này sẽ đem lại cho ông Diệm hai điều lợi. được lòng giới nhân sĩ, tức là lớp địa chủ trong nam này lại vừa xóa đi cái ân huệ mà Việt Minh đã khắc ghi được trong lòng dân chúng. Sau đó tức thời ban hành bộ chính sách cải cách điền địa mới, cũng phân chia công điền thung thổ, buôn một phần của địa chủ khuyến khích khai hoang nhằm điều hòa quyền lợi của cả hai bên, chủ ruộng và người làm ruộng. Ông Diêm Trụ liền, ông mời tôi qua chỉ thị, giám bộ canh đông làm văn kiện bắt buộc dân trả ruộng cho chủ ruộng và chờ đợi ban hành chính sách phân phối ruộng đất mới, với lời hứa hẹn dân nghèo vẫn có ruộng cày và ruộng được chia sẻ thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của họ. Hầu dừng lại, nhấp ly nước trà, lắc đầu nhẹ nhẹ, cười buồn rồi nói tiếp. Ông Vũ biết không, hàng ngàn tín đồ hòa hảo chúng tôi hiện đang sống yên vui nhờ suối ruộng đất của việt mình chưa cho từ giàu ấy họ đã quên hẳn cách làm tá điền cho địa chủ và hiện đang làm chủ ruộng đất được chia chính họ đang góp lúa nuôi sống mấy chục ngàn lính của ông tổng suốt bảy tám năm rồi bây giờ lấy lại được không thi hành lệnh của ông diệm chúng tôi cắt điên nguồn sống của đạo hữu và của quân đội hòa hảo ông tổng nghe tôi báo cáo chỉ biết la lối băng tục những để làm gì giải quyết việc này ra sao chưa ai giúp tôi gỡ được thế bí nghĩ đến ông, tôi vội vàng quay sang mong ông giúp ý. Nguyễn Công Hậu đúng là hiện thân của lớp công chức, còng lưng tận tụy của chế độ phong kiến thực dân. Vũ nghĩ vừa cây tâm Còn Nguyễn Ngọc Thơ cũng là hiện thân của loại địa chủ gian manh. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, hắn đã trở thành tư sản mại bản và là một tên hoạt đầu chính trị với túi tham không đáy. Phải chăng này hắn lại dựa vào diệm? để phục hồi quyền lợi hàng vạn mẫu ruộng đang nhiều đời gia đình hắn thành nhau chiếm hữu của dân. Diệm không phải không thấy được ý đồ của thơ, nhưng cả hai cùng chung một mục đích. Tuy quyền lợi có khác nhau, vì phần bọn xoái, không phải vì cuộc sống của dân nghèo, đạo hữu, mà chúng chỉ lo cho kho lúa thu ven thuế má của dân ngày mai trông rỗng. Vũ không bỏ lỡ cơ hội, anh phân tích. Theo tôi, đó là ông Tổng trưởng và cả Trung tướng tư lệnh đang lâm vào cái thế gây ông đập lưng ông thục ngữ ta có câu một người làm quan cả họ được nhờ vậy mà các vị ra tham chính nắm một phần nội các nhưng đã làm gì để đem lại lợi ích cho tín đồ đạo hữu họ đã không được nhờ lại còn bị chính các ông cướp mất ruộng đất của họ chúng ta nghĩ coi nếu làm theo ông diệm có phải chúng ta đã tự tách mình ra khỏi lực lượng đạo hữu không tâm ý của ông diệm chính là cách huỳnh sống của mấy chục ngàn quân của ông tổng cũng như lời tổng trưởng vừa nói hầu nôn nóng quả đúng như vậy Nhưng chúng ta phải làm gì đây?" Vũ bình tĩnh gợi ý. "Theo tôi, nhân danh thành viên của nội các, ông tự đặt lại vấn đề, xưa kia mỗi bị vua lên ngôi thường sao thuế 3 năm cho dân nghèo, chứ biết vua xấu tốt ra làm sao, nhưng trước mắt tất cả dân vui mừng hoan hỷ, nay thủ tướng Diệm mới về nhậm chức mấy tháng mà vội đoạt lại ruộng đất của nông dân, mà con ta vừa thoát nạn chiến tranh đang lo ổn định đời sống, sẽ nghĩ gì về thủ tướng?" Ông Tổng trưởng đề nghị nghiên cứu lại sẽ có nhiều thành viên của phe chúng ta tán thành. vấn đề cứ thế kéo dài. hay, hầu thu lên thích thú, vừa không làm mất lòng ông Diệm, lại tạo được cái cớ để hoãn binh tôi sẽ làm theo đúng ý kiến của ông. thành thực cảm ơn ông Vũ.